Nhà chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 2, chương 1, Danh Tử Dạ. Thành phố Ka có một viện khoa học nổi tiếng. Danh Tử Dạ đảm nhiệm giáo sư lớp vật lý đã 1 năm sau khi tốt nghiệp đại học, thi đậu thạc sĩ học vị, liền bỗng tha cơ hội du học hải ngoại mà lưu lại trường học nơi trước kia cha mẹ nàng làm giáo viên đảm nhận việc dạy học. Trong trường học, gần như chưa lần nào nàng nghỉ học hoặc bỏ giờ. Càng ngày càng nhiều người biết đến nàng bởi vì khí chất, tài trí cùng miễu mạo của nàng. Nàng từng ngày nhỏ đã cực kỳ xinh đẹp với gương mặt trái xoan, mái tóc dài phiêu giật, sở sở động lòng người chính là đôi mắt cùng với ngũ quan tinh tế như điêu tạc. Hơn nữa bình thường khí chất ngạo nghệ băng lãnh, giơ tay nhức chân đều toát ra sự cao quý, vô luận nam nữ, đều cảm thấy nàng vô cùng hào cảm, doanh tử dạ xinh đẹp. Cũng không phải là cái loại mỹ làm cho người ta nổi lên dục vọng, mà là một loại mỹ mạo của tự nhiên. Bất kể nữ giới hay nam giới đều cảm nhận được. Làm giáo viên trong một năm, rất nhiều học trò cùng với nàng có quan hệ phi thường tốt. Sau khi giờ học kết thúc, doanh tử dạ sửa sang lại tư liệu dạy học, hắng giọng một cái, nàng vẻ mặt bình tĩnh hướng học sinh phía dưới nói Cuối cùng muốn nói cho mọi người một việc, hôm nay là ngày dạy học cuối cùng của ta. Ta đã chỉnh đơn từ chức tới hiệu trưởng. Hơn nữa, cũng đã cùng với lão sư dạy vật lý mới nói chuyện rồi. Tức khắc, bên dưới một mảnh xôn xao. Trong một năm, các học sinh đã sớm cùng doanh tử dạ, coi nhau như là người nhà, đều nhau nhau ồn ào, không ít người lớn tiếng hỏi. Lão sư, vì cái gì muốn từ chức à? Đúng vậy, không có lý do a Doanh tử dạ tiếp tục mở miệng. Nơi này là nơi trước kia cha mẹ ta đã từng giảng dạy, Bởi vậy, ta đối với nơi này rất có tình cảm, bất quá bởi vì lý do cá nhân, ta không cách nào tiếp tục giảng dạy tại nơi này, thật xin lỗi, có lẽ về sau ta sẽ thỉnh thoảng tới thăm. Dù sao nơi này cơ sở hạ tầng cùng phòng thí nghiệm rất không tồi. Lý do cá nhân, mọi người lại nheo nheo nghị luận, chẳng lẽ lão Dung muốn ra lực ngoài học, hoặc là muốn kết hôn lên tử chức, tùy lưu luyến nhưng danh tử dạ tâm ý đã quyết, mọi người cũng không nên nói thêm cái gì. Lão sư, về sau cơ hội nhất định phải hồi đến xem A Ấn, lão sư, trong một năm ở cùng nhau, mọi người đều rất vui vẻ Tuy nhiên danh tử dạ ngày thường ăn nói có ý tứ chầm mặc ít nói, nhưng làm việc chân tru, chu truyền đạt ý tứ rất rõ ràng Rất nhiều người đối với việc này cảm thấy khá thoải mái và dễ chịu Đi khai khỏi trường học danh tử dạ nhìn tháng qua nơi mình đã từng dạy học và gắn bó hơn một năm chậm chãi quay đầu bước đi Đí ẩn mở mắt Người nãy bên cạnh hắn đang ngồi là Hạ Uyên, Đường Lan Huện hai người. "Ngươi đã tỉnh rồi, Lý Ảnh." Hạ Uyên nhẹ nhàng thở ra nói, "Ngươi đã hôn mê hai tuần lễ." Hai tuần? Lý Ảnh cảm giác ý nghĩ rất hỗn loạn, cẩn thận nếu lại một phen, hắn và Khả Hân cùng nhau từ U Thủy thôn tiến vào nhà trọ, kết quả Khả Hân trước cửa nhà trọ bị cái nú quỷ kia ăn tươi, mà chính mình là a cứu ta. Lý ẩn rút cục nhớ lại hết thầy Vô luận như thế nào Chính mình cuối cùng là may mắn sống sót Qua lần huyết tự chỉ thị máu thứ tư Nhưng là khả hân nàng Vẫn không thể tránh được một kiếp này Khả hân, hàng viêm cùng thủ thiên Đều chết hết Hạ Uyên thở dài nói Không có biện pháp Mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị Cũng nên có người hy sinh Lý ẩn, người có thể sống sót Coi như cũng không tệ Lần thứ năm huyết tự chỉ thị Có lẽ cách đoạn thời gian rất dài mới xuất hiện, người cũng không thể chủ quan, mấy ngày này muốn hào hào mà nhìn ngươi, thứ 5 huyết tự chỉ thị, có thể nói chính là một đường ranh giới a. Đường ranh giới? Lý ẩn sững sốt, sau đó Hạ Uyên nói, lúc đó khi ấy ngươi còn chưa thông qua chỉ thị máu thứ tư, không muốn cho ngươi áp lực quá lớn, cho nên không cùng ngươi đề cập qua, lần thứ 5 huyết tự chỉ thị là một bước quá độ mà về sau Lần thứ 6 huyết tự chỉ thị bắt đầu, nguy hiểm cùng trình độ khủng bố, tự nhiên cũng sẽ có một bước bay nhảy vọt, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, Hạ Uyên Ho nói. Lần thứ huyết tự chỉ thị bắt đầu, nhà trọ có điều kiện hậu đãi để né tránh quỷ hồn, điều kiện hậu đãi, đúng, không giống như hiện tại phải liều chết chạy đến bên nhà trọ, theo lần thứ huyết tự chỉ thị bắt đầu, chỉ cần kỳ hạn vừa đến, vô luận thân thể ngươi ở chỗ nào, chỉ cần ngươi muốn quay về nhà trọ tại bất kỳ địa phương nào đều có thể mở ra một thông đạo trở về. Có chuyện tớ bực này sao? Ngươi nói là là chúng ta đang ở bên kia địa cầu cũng có thể lập tức quay về nhà trọ. Đúng, đứng bên kia địa cầu, ngươi cho dù đang ở sao Hỏa cũng có thể lập tức trở về. Nói một cách khác, theo lần thứ 6 huyết tự chỉ thị bắt đầu chỉ cần nhịn đến khi kỳ hạn chỉ thị chấm dứt là có thể chạy tìm đường sống rồi. Còn một điều, lần thứ 6 huyết tự chỉ thị bắt đầu, giống nhau kỳ hạn không quá dài, nhưng lần này suốt 1 tháng là ít thấy, tối đa cũng chỉ 1 tuần, hơn nữa càng về sau, kỳ hạn càng ngắn. Nghe nói lần thứ 10 huyết tự chỉ thị, kỳ hạn còn không đến 1 ngày, không đến 1 ngày. Đúng, Hạ Uyên tiếp tục nói. Càng về sau, điều kiện sống sót lại càng hậu đãi Nhưng tương đối mà nói Tỷ lệ tử vong cũng càng ngày càng cao Hạ Uyên kỳ thật cũng rất sợ hãi Có thể sống đến huyết tự chỉ thị cuối cùng sao Rất khó khăn, quá khó khăn Nhưng lại chỉ có thể tiếp tục Vô luận căm hận cái nhà trọ này cỡ nào Nghĩ cách thoát khỏi nơi này Đều không thể làm được Đã từng có ít hộ gia đình muốn hủy diệt nhà trọ này Thế nhưng mà những người kia toàn bộ đều bị bóng dáng thao túng giết chết. Bóng dáng đã bị nhà trọ triệt để điều khiển, hoàn toàn không cách nào vi phạm. Cho dù ở địa phương không thể xuất ra bóng dáng cũng đồng dạng, có thể thao túng chính mình, có thể nói như vậy, muốn sống sót chỉ có thể căn cứ vào quy tắc của nhà trọ, sống đến thời điểm chỉ thị máu cuối cùng, không có biện pháp khác. Tốt rồi, không nói tới điều này nữa. Hạ Uyên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ta cũng chỉ là nhắc nhở ngươi Muốn thư giãn tới tiếp Chỉ thị tiếp theo Hay là muốn tận lực rèn luyện thân thể Huấn luyện phản ứng cùng năng lực phản biến Đối mặt với quỷ hồn Thân thể nhân loại Cũng thúc thủ vô sách Không có chút nào biện pháp Được rồi đừng nói những thứ này Lý Ảnh chỉ cảm thấy bụng đói kêu vang Anh có cái gì ăn không Ta hiện tại rất đói À cũng đúng Đường Lang Nguyễn lập tức nói ta giúp ngươi là một chút gì ăn đi ẩn, ngươi muốn ăn cái gì? Một vài món thanh đạm nhé. Tùy tiện a, cháo nhỏ bột mì cũng được. Lần thứ tư tìm được đường giống trong chỗ chết, Lý Ẩn thật trăm mối cảm xúc ngổn ngang, bất quá cuối cùng đoạn thời gian này có thể an tâm sinh hoạt, đợi đến lần thứ 6 cũng không cần cực khổ như vậy, trực tiếp có thể trở về nhà trọ rồi. Đúng rồi, Lý Ẩn, Hạ Uyên nâng hắn lên. Trong 2 tuần ngươi hôn mê, phòng 403 của Khả Hân có người mới chuyển tới Ấn, Lý Ảnh hơi xứng sở lập tức hỏi Người, ngươi nói cái gì? Người mới, nhanh như vậy Ấn, sau khi ngươi trở về 3 ngày thì nàng tiến vào là nữ giáo sư nàng đem một ít hành lý đến trong căn hộ thời điểm nàng tiến vào nhà trọ tuy có chút bối rối nhưng chỉ qua vài phút đã dần dần tỉnh táo lại rất không dễ dàng a Vậy sao? Lý Ảnh sợ hãi thán phục Người có tố chất như vậy, lúc trước hắn khi hoàn thành chỉ thị lần thứ nhất mới rút cuộc, làm tinh thần khủng hoảng tột độ dần dần bình tĩnh lại. Nếu là hàng xóm mới, dù sao cũng phải đi chào hỏi, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp nhau. Nàng hiện tại đi ra ngoài rồi, đại khái qua một thời gian nữa sẽ trở về, hẳn là đang hướng tới hiệu trưởng đưa đơn xin từ chức rồi. Như vậy à? Sau khi ăn một chút Khí lực quản lý ẩn cuối cùng cũng trở lại, bước chân xuống giường, hắn không khỏi suy nghĩ, vị hàng xóm mới kia là cái dạng người gì a? Hắn mặc quần áo từ tế đi ra khỏi phòng, đến bên ngoài hành lang nhìn phòng 403 đối diện, nhớ lại xưa kia Khả Hân hay ngượng ngùng, cứ như vậy vĩnh viễn rồi xa mình, Lý Ẩn không khỏi thở dài. "Ngươi đã tỉnh, Lý tiên sinh." Âm thanh êm ái tinh tế truyền vào tai, Lý Ẩn quay đầu lại xem xét, chỉ thấy một nhân đứng ở đó. Nữ nhân kia chừng hai mươi mấy tuổi Tóc dài ngang vai Có một gương mặt trái xoan Cái chán bị mán tóc che ngang Lông mi nhàn nhạt, nhạt Đôi mắt trông như thủy tinh Nét mặt của nàng bình thản Bộ dáng phi thường tùy ý Giữa cặp đông mày lại lộ ra Loại cơ chí có thể nhìn thấu hết thầy Lấy ẩn trong khoảnh khắc đó Đối với cô gái trước mặt như tiên nữ Nhất thời ngẩn ngơ Nữ tử đi tới nói Tự giới thiệu Ta gọi là danh tử giả Mới chuyển tới phòng 403 Về sau thỉnh giáo nhiều Lúc này Lý ẩn mới khôi phục trạng thái bình thường Vươn tay nói Ngươi ngươi khỏe Ta Ta số phòng 404 Lý ẩn Cũng thỉnh ngươi chỉ giáo Doanh tiểu thư Tại nơi này không nên quá mức sợ hãi Chúng ta Ta biết rồi Doanh tử giả không có biểu lộ gì nói Muốn cố gắng kiên trì qua 10 lần huyết tự Mới có thể sống sót đúng không Ta đã biết Cái kia như vậy Sự tình này, ngươi đối với cha mẹ nói như thế nào? Phụ mẫu ta đều đã qua đời khi ta còn rất nhỏ. A, xin lỗi, ta. Không có gì, đều là chuyện đã qua rồi. Ngay thời điểm đến trước cửa phòng 403, nàng bỗng nói ra, "Đúng rồi, ta nhớ được, là người viết tiểu thuyết internet. ân, tên sách là cái gì?" Viên đạn bay qua, "Phải, tiểu thuyết đế tài chiến quân sự." "Vậy sao?" Nàng gật đầu. Xuất ra chìa khóa mở cửa phòng nói Ta sẽ đọc xem sao Cánh cửa đóng lại Nhưng Lý ẩn vẫn ngơ ngác đứng tại đó thời thời khắc khắc Nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia Phản phất như xuyên thủng nó Những ngày tiếp theo Lý ẩn lại khô phục Viết tiểu thuyết Internet kiếm sống Tuy là một đoạn thời gian không có gì thú vị Nhưng so với U Thủy Thôn một tháng kia Hạnh phúc hơn nhiều Cha mẹ thỉnh thoảng vẫn gọi điện thoại đến Đương nhiên chính là điện thoại di động Điện thoại trong nhà trọ này chỉ có thể gọi ra ngoài, nhưng người bên ngoài không thể gọi tới. Bọn hắn như trước, coi lý ẩn đang viết lách like để sống qua ngày. Sinh hoạt như một trạch nam, khuyên hắn sớm tìm kiếm một công việc ổn định, sớm tìm bạn gái, sống cuộc sống thực tế. Chỉ sợ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhị tử đã trải qua một năm khó khăn như thế nào. Doanh tử giả sinh hoạt phi thường, quy luật, nàng ngày bình thường đều tham dự hội thảo, nghị luận cùng mọi người. Tuy nhiên, không thường lên tiếng nhưng mỗi lần đều rất chân thành, ghi chép lại. Tuy nhiên, nàng cùng Ozakiri đồng dạng, đều là người phi thường trầm mặc, nhưng Ozakiri cấp cho người khác cảm giác cự nhân băng lãnh, xa ngàn dặm bên ngoài, mà nàng thì làm cho người ta cảm giác thoải mái như một cơn gió xuân. Nàng cùng với Ozaki Tsukiko ở N4 quan hệ cũng không tệ lắm, hai người thường xuyên cùng một chỗ thảo luận lý ẩn ngẫu nhiên cũng sẽ đi tìm nàng cùng nàng đà luận những sự tình xoay quanh chỉ thị máu lý ẩn phát hiện nàng tỉnh táo cơ hồ làm người khác không thể tưởng tượng nội cơ hồ chưa bao giờ gặp nàng lộ ra thầnrắc bối rối hay bất an có lẽ nàng là người luôn dưới những áp lực trong lòng khiến khi để lộ ra ngoài đến tột cùng huyết tự chỉ thị tiếp theo khi nào đến đây hết chung một quyển 2 các bạn nhấn Subcribe để nghe chương tiếp theo như like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa Trùng, quyển 2 chương 2, Tà Ác chú thị. Ngày hôm nay Lý Ẩn lại một lần nữa tiến vào phòng của doanh tử dạ. Gian phòng thu thập rất sạch sẽ, mặt đất không hề có bụi bẩn. Đây là rất ít gặp, bởi vì sẽ không có hộ gia đình nào quan tâm tới điều này. Lý Ẩn khi vào cửa Nàng đang đem một cái kính gọng đen Xem ta muốn tìm hiểu một điều gì đó Doanh tiểu thư Người đang tìm gì sao Ân sửa sang lại bút ký cùng những tin tức danh tử dạ Mời Lý Ẩn tiến vào phòng khách nói Muốn uống trà sao Không không cần Ta không khát Bây giờ người đã quen sống ở đây chưa Coi như không tệ Sau khi mời Lý Ẩn ngồi Nàng ngồi xuống nói Sau khi điều tra Có phát hiện nhà trò ăn bài chỉ thị Cơ bản đều không ngoại lệ Xuất hiện ác quỷ u linh Bất quá ta phát hiện U linh ác quỷ không có nguồn gốc Chiến tỷ lệ rất lớn Đúng vậy a Hơn nữa cũng không có quy luật tựa hồ chỉ muốn đem mọi người lâm vào hoàn cảnh khủng bố Hành hạ tới chết Tháo mắt kính xuống nói Nhưng tựa hồ có người còn sống sót Có điều có thể dần dần nắm được Sinh lộ của huyết tự Sinh lộ được ẩn giấu chính là mấu chốt Đúng vậy A Lý ẩn gật đầu nói Vấn đề sinh lộ là phi thường trọng yếu Nhưng quy luật rất khó nắm bắt Cũng là vấn đề bọn Hạ Uyên Đang một mực nghiên cứu Ân ta kết hợp Hai cái ví dụ tương đối trọng yếu Mà ngươi nói cụ thể là Nói đến đây thần sắc của nàng bỗng nhiên biến đổi Dùng tay bưng kín ngược trái Tiếp theo tay kia nặng nề Chống vào trên thành sofa Khuôn mặt có vẻ thống khổ Cảm giác trái tim nóng cháy Nhanh như vậy, đập ban bố chỉ thị thú nhất, lập tức Lý Ảnh quay đầu, nhìn về hướng vách tường, trên vách tường, đại lượng máu đang bắt đầu chảy ra, hình thành một đám chữ. Cái này, donh tử dạ cảm giác đau đớn dần dần tán đi, nhìn về phía vách tường thì thào nói, cái này là huyết tự chỉ thị, trên vách tường huyết tự ghi: Tại tháng 8 năm 2010, ngoại ô thành phố, trên đường cái bên tay trái có một biệt thự, phương tây Bên trong đình viện, gieo trồng ba cây phong, đặc biệt nhắc nhở, sau khi tiến vào biệt thự, quỷ hồn sẽ hóa thân thành đồ vật phi thường bình thường trong biệt thự, làm cho các ngươi không thể nhận ra. Có thể tìm ra điều hóa thân của quỷ hồn là có thể trước kỳ hạn rời khỏi biệt thự. Trái tim doanh tử dạ giờ phút này đã đình chỉ cảm giác đau đớn, nhưng mà trên trán nàng đã chan đầy mồ hôi, sau đó huyết tử bị vách tường hút lấy biến mất, cùng lúc đó có ba người cũng đồng thời nhận được huyết tụ chỉ thị, một người trong đó chính là Ozakiri ở lầu 4, quỹ ốc tìm được hóa thân của quỷ hồn sẽ có khả năng ly khai. Nàng nhìn về phía huyết tự, lông mày dần dần lại, tựa hồ có cái gì đó không đúng, còn hai người là Hạ Uyên cùng Đường Văn Sơn phòng 502. Cái điều kiện đặc thù này là mọi người cực kỳ để ý, Hạ Uyên thực tế bất an đã trải qua năm lần huyết tự Hắn hát lại không biết Cái điều kiện đặc thù Sau lưng nó nhất định Cất giấu một hiện tượng đáng sợ Nhưng mà kế tiếp Tại tầng dưới cùng đại sảnh Hạ Uyên và ba người lại cực kỳ ngạc nhiên Chứng kiến doanh tử dạ Sao? Làm sao có thể? Hạ Uyên kinh ngạc ngậm không được miệng Người vừa mới gia nhập Lần thứ nhất chấp hành huyết tự ta ba năm lần huyết tự Ozaki Rizukiko cùng đường Văn Sơn Đều chấp hành huyết tự thứ tư Người, người như thế nào? Khác biệt quá lớn Chuyện như vậy trước kia chưa bao giờ phát sinh Đúng vậy Oza Kizizukiko vẻ mặt khó hiểu Thật bất khả tư nghĩ Không có khả năng đấy Người thật sự Lần đầu tiên chấp hành huyết tử Nhưng cái này không thể nghi ngờ danh tử dạ là người tiếp nhận căn phòng của Diệp Khả Hân Bất quá danh tử dạ Cũng không có phản ứng quá lớn nói Cái này là họa hay phúc cũng không có biện pháp dự đoán có lẽ ta có gì đó đặc thù Tuy làng biểu lộ rất lạnh nhạt nhưng lý ẩn phát giác được con ngươi của nàng có chút chuyển động bất an đi vào trong phòng hạ Uuyên vừa ngồi vào chỗ của mình hạ Uuyên lời dạo đầu như thế này điều này thật sự để cho ta ngoài ý muốn cực ít hộ gia đình mới vào ở cùng một ngày đã chỉ thị máu mấy hộ gia đình lão làng cũng chưa từng có tiền lệ qua Dưới tình huống bình thường, huyết tự chỉ thị sẽ xác thực những người tham gia có dấu lần chấp hành huyết tự tương đối gần nhau Nhưng chênh lệch không quá lớn tỷ như lần thứ 2 cùng lần thứ 3 ba tham gia cùng một chỗ Hoặc lần thứ 4 cùng lần thứ 5 cùng một chỗ Mà lần thứ 5 chấp hành huyết tự chỉ thị cùng lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị Mức độ kinh nghiệm hoàn toàn khác xa nhau Quá mức khác thường, nàng là ai? Vì cái gì nhà trọ đối với nàng lại khác thường như vậy Hạ Uyên danh tử dạ Oza Kijizukiko cùng ngồi một chỗ Bắt đầu thảo luận ý định khởi hành ngày hôm nay Ta không biết tại sao lại có những đặc thù đãi ngộ này Danh tử giả lạnh nhạt nói Bất quá lần huyết tự chỉ thị này Có một cái tiềm ẩn nguy cơ Không biết các ngươi chú ý tới không Nguy cơ Hạ Uyên khó hiểu hỏi Nguy cơ gì tìm ra vật hóa thân của quỷ hồn có thể sớm trở về nhà trọ, coi như điều kiện không tệ, cái này đại biểu cho cơ hội sống sót lớn hơn, nhưng thực ra là như thế sao?" Lời danh tử dạ nói, Hạ Uyên còn không hiểu, nhưng Lý Ẩn đã nghe rõ, nói với nàng: "Danh tiểu thư, ý của ngươi là cái này đối với chúng ta mà nói ngược lại càng thêm nguy hiểm đúng không? Bởi vì có thể sớm ly khai sẽ đại biểu cho mọi người phải tìm tới chỗ quỷ hồn dưới tình huống bình thường." Chúng ta sẽ tận lực tránh tiếp xúc cùng quỷ hồn nhưng hiện tại nhà trọ lại khiến chúng ta đối mặt với quỷ hôn. Đây là một điểm, nhưng không chỉ như vậy, doanh tử dạ, hướng vách tường nói, huyết tự chỉ thị rất mơ hồ, tìm ra là như thế nào tìm ra? Cái hình thái, hóa thân của quỷ hồn kia có lẽ là một chậu hoa, có lẽ là một bức họa, có lẽ là một mảnh nước động, mà... Ai biết nó có thể hay không thay đổi hình thái mà tìm ra. Chỉ là phát giác ra nó là quỷ hồn hay là suy đoán ra nó là quỷ hồn, muốn tìm thấy phải là có tính toán, vẫn là trong nội tâm nghĩ rằng đã tìm ra hay được người khác thông tri có tính là tìm ra. Nếu như vật kia trực tiếp hóa thành quỷ hồn, xuất hiện trước mặt mình có tính là tìm ra hay không? Xác thực, tìm ra là một khái niệm rất mơ hồ, doanh tử dạ nói không sai. Mà một khi tính toán sai cái khái niệm này Mà nói tới địa điểm chỉ định Như vậy quả thật Thiết tưởng không chịu nổi Kế tiếp vấn đề chính là chỗ đó Bởi vì không biết rõ khái niệm này Cho nên chúng ta làm thế nào Ít nhất phải xác định một điểm Nếu như xác thực tìm ra được quỷ hồn Cơ hội khó như vậy Hắn có muốn cùng những người khác Bàn luận để tìm ra đáp án sao Mà nếu như tìm ra Liệu có chia sẻ cùng những người khác hay chạy trốn một mình, như vậy những người khác chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua ý đồ a. Danh tử dạ nói đúng chỗ hiểm mà Lý Ẩn lập tức hiểu rõ, sẽ có người tự giết lẫn nhau sao? Ai biết được, nhân tính rất khó nắm bắt, cùng quỷ hồn so sánh, ta cảm thấy con người còn khủng khiếp hơn nhiều. Lời nói của Danh tử dạ, Lý Ẩn rất tán đồng, trước mắt những người trong nhà trọ này đồng tâm đồng sức. Nhưng vì sinh tồn, mà ích kỷ của con người sẽ bạo lộ. Đó mới là đáng sợ nhất. Nghe cho kỹ, Hạ Uyên hít sâu một hơi nói. Ta nghĩ, ngày mai đến địa điểm chỉ định tìm ngôi biệt thự, huyết tự chỉ thị giảng giải không quá minh xác Hơn nữa, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải bên trong biệt thự, không cách nào ra ngoài rồi. Ta có thể hỏi những người chung quanh biệt thự, coi hay không có khả năng từng có người bị chết, sẽ có manh mối đến lúc đó chúng ta dừng di động liên hệ. Ngày thứ 2, Hạ Uyên lên đường tiến vào ngoại ô thành phố, trước mắt ban mối duy nhất là con lộ toàn cây phong, trong sân còn có 3 cây phong. Hạ Uyên giờ phút này cảm giác mãnh liệt bất an, donh tử dạ là tình huống đặc biệt cùng với cái điều kiện cổ quái của chỉ thị, giống như một cái bẫy dập lớn. Lần huyết tự chỉ thị này quá mức quỷ dị rồi, nếu như là bình thường Hắn sẽ không như vậy qua la để sắt điều tra, nhưng lần này bất an quá mãnh liệt, đàm hắn đứng ngồi không yên. Hạ Uyên lái xe hơi chậm trên con đường kề rừng, lúc này ánh nắng tươi sáng, bốn phía hoa hòe rực rỡ, một cảnh tượng bình thản. Nhưng Hạ Uyên lại cảm giác phía trước giống như một cái hố mực đen cực lớn. rốt cuộc đi vào đường phong, Hạ Uyên thả chậm tốc độ xe, nhìn kỹ hai bên. Không hề ít nhà ở, nhưng khoảng cách tới hai chữ Việt thự trình lệch rất lớn. Trong căn hộ, doanh tử dạ bắt đầu thu thập vật phẩm, trong tủ lạnh số lượng đồ ăn dự trữ khá sung túc, ăn tiết kiệm mà nói, 5 ngày có thể chống đỡ được. Sau khi đóng gói xong, cầm lên một phần địa đồ chuẩn bị xuất phát, lúc này có tiếng đập cửa vang lên. "Là ta, doanh tiểu thư." Là Lý Ẩn nàng mở cửa hỏi, "Có chuyện gì sao Lý tiên sinh?" "Doanh tiểu thư." Lý Ẩn do dự thật lâu Mới đưa bản bút ký cho nàng nói Đây là ta ghi lại Căn cứ một năm kinh nghiệm Ta tổng kết ra một ít kỷ luật Ngươi có thể nhìn xem tham khảo một chút Doanh tử dạ hơi sững sờ Tiếp nhận bút ký Thoáng mở ra Thần sắc có chút biến hóa Sau đó nàng hỏi Vì cái gì ngươi giúp ta Cái này đối với ngươi có lợi sao Lý ẩn có chút xấu hổ Nhưng đáp trả ánh mắt của doanh tử dạ Hắn trả lời Là muốn giúp ngươi chỉ đơn giản như vậy Đương nhiên nội dung bên trong bút ký Ngươi chỉ có thể tham khảo Không thể nhất định hoàn toàn dựa theo quy luật đó mà phát triển Không ta cảm thấy rất có giá trị Doanh tử giả khép lại bút ký nói Rất cảm ơn bút ký của ngươi Nếu như có thể giúp ngươi thì tốt rồi Mà lúc này Hạ Uyên tại ngoại ô thành phố Một căn nhà có vẻ hoang tàn Hấp dẫn sự chú ý của hắn Cái kia chính xác là một biệt thự Cao 2 tầng Chiến diện tích rất lớn Từ ngoài màu bạc kiến trúc kiểu phương Tây Bên ngoài vây quanh một vòng song sắt Trong sân cũng hoàn toàn chính xác Có ba cây phong Chính là nơi này Hạ Uyên lập tức dừng xe Trong nội tâm đắt đầu khẩn trương Dù sao khoảng cách tới quỷ ốc quá gần rồi Hơn nữa không biết có phải hay không Là tác dụng của tâm lý Mới vừa rồi Có cảm giác dương quang vô cùng tươi đẹp Bỗng nhiên trở lên Â u ảm đạm chung quanh hoa cỏ cũng có chút héo rũ L này xe của hắn cách biệt thự khoảng chừng 100m hắn không dám tiếp cận thậm chí còn lui xe lại một chút cầm lấy một cặp công văn màu đen dưới chân từ bên trong lấy ra một cái kính viễn vọng bắt đầu quan sát ngôi biệt thự kia đầu tiên hắn là xuất ra một bản collection về thực vật cùng cây phong trong sân so sánh, Xác định cái kia đích thực là cây phong không thể nghi ngờ Lập tức dùng kính viễn vọng di động hướng cửa sổ lầu 1 buổi tối hôm nay Trước nửa đêm phải tiến vào Bên trong cửa sổ xem xét Tự hồ là một phòng ngủ Bởi vì mơ hồ chứng kiến bên trong Có một cái giường lớn Sau đó Hạ Uyên nâng kính viễn vọng Di động hướng cửa sổ lầu 2 Mà hắn chứng kiến là Trước cửa sổ đứng một người đang mặc quần áo màu đen Tóc dài xóa vai Diện mục hư thối Cái cảm hoàn toàn đứt gãy Chỉ dựa vào Phía dưới miệng còn có cái gân để giữ lại Người cái khuôn mặt kia Một đôi mắt huyết hồng Gắt gao nhìn chăn chú phía trước Phản phất như đang nhìn Hạ Uyên Hạ Uyên đánh rơi kính viễn vọng xuống dưới chân Mặc dù khoảng cách hơn 100m Hắn vẫn vô cùng sợ hãi đến tột đỉnh Lấy lại kính viễn vọng xem xét Cửa sổ lầu 2 đã không có người rồi thật sự phải tiến vào bên trong quỹ ốc này, còn muốn tìm ra cái quỷ hồn kia. Ngay cả Hạ Uyên giờ phút này cũng cảm thấy được, hắn làm như vậy, còn không bằng đi tự sát. Ở chỗ đó, 1 phút đồng hồ chính là tra tấn cực lớn. Mà muốn bọn hắn ở đó suốt 5 ngày. Hắn bắt đầu hối hận khi tới nơi này sớm, không chút nghĩ ngợi, Hạ Uyên bắt đầu truyền động xe, quyết định nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm ra chút manh mối biết rõ cái chân diện mục của con quỷ này. Hết chương 2 quyển 2, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa Trùng. Quyển 2 chương 3, nó ở nơi nào? 1. huyết tự chỉ thị này, ngoại trừ Hạ Uyên cùng doanh tử dạ, còn có hai người tham gia. Hai người kia là nữ du học sinh Osakiri Zukiko ở phòng 402 cùng đường Văn Sơn, phòng 502. Dù sao, tại trong nhà trọ này có thể sống đến lần huyết tự chỉ thị thứ 5, thứ 6, thực sự hiếm thấy, mà danh tử dạ vừa vặn vừa vào ở nhà trọ đường Văn Sơn cùng Ozaki đều là hộ gia đình năm. Cái này tổ hợp thật sự cổ quái, ba người ra đường Văn Sơn phụ trách lái xe, tiến về ngoại ô thành phố, sau xe doanh tử dạ cùng Ozaki Rizukiko Ngồi cùng một chỗ Hai người đều là người tính cách nội tâm Ngồi cùng một chỗ Làm người khác cảm thấy phi thường cổ quái Doanh tử dạ Là một loại mỹ trí tự nhiên Mà Ozaki Jizukiko Thì như là một nụ hoa chấm nở Thiếu nữ tư thái nhu nhược Có thể nói mỗi người mỗi vẻ Đường Văn Sơn vốn cho rằng Hai người này đều là điển hình của nhân vật trầm mặt Thực tế Ozaki Jizukiko Chính là một mặt bóc cơ Vạn năm tiêu chuẩn danh tử dạ cá tính như thế Hai người ngồi cùng một chỗ Đoán chừng căn bản không nói chuyện Nhưng trên thực tế Hai người rõ ràng nói chuyện rất là hợp ý Ozaki Rizukiko Rất hiếm Không thấy bưng quyển sách dày cộp Ngược lại đối với danh tử dạ Người mới tới này phi thường hứng thú Mà danh tử dạ Đối với nữ sinh Nhật Bản cũng cảm giác Được cử chỉ dám vẻ không tầm thường Oza Kirizukiko Dùng hai tay nâng cầm tiếp tục nói Ta một mực Đối với cái nhà trọ này tiến hành nghiên cứu Đến tột cùng Nhà trọ cùng quỷ hồn bên trong Có mối quan hệ như thế nào Ta như trước không rõ ràng nắm Ta suy nghĩ là nhà trọ chế tạo ra quỷ hồn Hay là những quỷ hồn kia Thực sự tồn tại Chỉ là nhà trọ lợi dụng chúng Để hành hạ giết chúng ta Nhà trọ cùng quỷ hồn ngươi có cho rằng đều cùng một người sáng tạo ra hay không?" Danh tự dạ lắc đầu nói. "Trước mắt, số liệu cùng tình báo đều không đủ, ta cũng không có cách bổ sung thêm cái gì, cũng không cách nào chứng minh, huyết tự chỉ thị xuất hiện một cái quỷ mị, phải chăng là do nhà trọ chế tạo. Bí ẩn cái nhà trọ này quá nhiều đi." Ozakirisukiko tiếp tục phân tích, "Tỷ như ngươi vừa mới gia nhập nhà trọ nhận được huyết tự chỉ thị nhưng lại cùng với Hạ Uyên cùng chấp hành cái huyết tự chỉ thị, chỉ sợ nhà trò bắt đầu phát sinh biến hóa nào đó. Ozakirisukiko nói xác thực có đạo lý, đúng rồi, có sự tình ngươi còn không biết a. Ozakirisukiko bỗng nhiên đối với doanh tử dạ nói, lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị bắt đầu, chỉ cần kỳ hạn vừa đến theo bất kỳ địa phương nào Đều có thể mở ra thông đạo Tiến về nhà trọ Nói cách khác chỉ cần sống đến kỳ hạn chấm dứt Đồng đẳng với vượt qua kiểm tra rồi Còn mắt doanh tử dạ nháy một cái gật đầu nói Còn có chuyện như vậy Như vậy Hạ Uyên rất có lợi rồi Hắn đây là lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị nha Vậy hắn khẳng định Càng thêm hy vọng Tính ra hóa thân quỷ hồn kia Bất quá ta nghĩ Hắn không có khả năng trực tiếp tiến vào quỷ ốc Dù sao quá mức nguy hiểm hắn hiện tại đ chừng ở bên ngoài biệt thự nghe ngóng tin tức nhìn xem nơi đó có ai chết hoặc truyền gì a Oza kirizukiko lạnh lùng cười cười nói người cùng ta suy nghĩ giống nhau bất quá đương nhiên người sống tới từng này có lẽ cũng biết hạ Uuyên thật ra là một lão hồ ly hắn có thể sống tới ngày nay khẳng định hi sinh không ít tính mạng của người đồng hành hắn so với ai khác đều nguy hiểm hơn Nói là sớm đi dò xét Nhưng ta xem Chỉ sợ hắn đã phát hiện ra đầu mối gì Cũng chưa chắc nói cho chúng ta biết Nhân tâm hiểm ác Không thể không đề phòng A Cái này ta biết rồi Doanh tử dạ hướng đầu ngựa ra sau nói Bất quá ta nghĩ hắn cũng chưa chắc điều tra được gì Nếu đơn giản như vậy Có thể tìm được manh mối Nhà trọ không có khả năng cấp ra điều kiện hậu đãi như thế Ta không có tính toán Đi làm dự tình phí công vô ích Người dường như một chút cũng không sợ hãi Osakiri Yukiko Càng ngày càng nghi hoặc danh tử dạ Thế nào cũng không giống như người mới danh tử dạ chuyển đầu về hướng cửa sổ Thật sự một chút cũng không sợ sao Thời điểm xe đến ngoại ô thành phố Vừa chạy đến đường phong Đường Văn Sơn đã thấy được chiếc xe của Hạ Uyên Lầu trưởng đang ở phía trước kia Đường Văn Sơn đạp phanh lại Nhìn Hạ Uyên đi xuống Hướng bọn hắn đi tới Đường Văn Sơn xuất đầu hỏi Hạ lầu trưởng, có tìm ra đầu mối gì không? Hạ Uyên thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt Hắn nhìn quanh bốn phía sau đó nói Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt Muốn sống qua 5 ngày này Tuyệt đối không thể có mảy mai chủ quan Hạ Uyên hoàn toàn không cùng bọn họ đề cập tới Sự tình quỷ quá trước cửa sổ Hai chiếc xe con chạy đến biệt thự Đường Văn Sơn cảm thấy cố tức âm u Điều hưu, xác thực rất thích hợp là sân khấu của một cái quỷ ốc. Ngươi đại khái không có việc gì chứ? Bỗng nhiên, Osakiri Tsukiko đối với danh tử dạ nói. Dù sao, ngươi cũng là đần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị, cho nên độ nguy hiểm ngươi gặp phải so với chúng ta nhỏ hơn rất nhiều. Lần thứ nhất chấp hành huyết tự chỉ thị mà chết, có rất ít. Danh tử dạ bỗng nhiên cười một tiếng nói. Ngươi nói thừa rồi. Osakiri tiểu thư. Hy vọng ngươi có thể sống sót, bởi vì ta cảm thấy ngươi cùng ta nói chuyện rất hợp ý. Bốn người xuống xe, đi đến trước cửa biệt thự, khóa cửa trên rào chắn đã có thiệu, khoen rỉ loang lổ, như vậy mở ra cũng dễ dàng hơn. Sau đó, bốn người vừa an vị trong xe, lặng lặng chờ đợi đêm không giờ, thời gian trôi qua rất nhanh, không lâu, trời liền tối. Kể bên hông không có người ở. Đường Văn Sơn Đang nhai một miếng pizza Một bên lấy laptop ra nói Ta điều tra không có bất kỳ tư liệu kỳ quái nào Về căn biệt thự này Xem ra lại là một quái quỷ hồn Không rõ nguyên nhân Doanh tử dạ giờ phút này thì đang suy tư Nàng rất rõ ràng Nếu có người phát hiện hóa thân của quỷ hồn Tuyệt đối sẽ không bật bí Cũng không có khả năng nhắc nhở người khác Mà trực tiếp chạy đi Bởi vì nếu như nói ra Chính là bốn người cùng chạy ra khỏi biệt thự Quỷ hồn tự nhiên sẽ đuổi theo, Hạ Uyên thì có thể lập tức trốn về nhà trọ đi. Nhưng là ba người khác đều cần trở lại xe mới có thể quay về nội thành. Trên đoạn đường quỷ hồn đuổi giết mà nói, thật sự rất nguy hiểm. Người thông minh sẽ lưu những người khác lại, tiếp tục ở trong căn hộ kéo dài thời gian. Cách nửa đêm không giờ, chỉ còn không đến 5 phút đồng hồ, bốn người đều xuống xe, đi hướng biệt thự. Dọc theo con đường nhỏ trong sân được giày đá bốn người dần dần đến trước biệt thự trên cửa là cho bụi dậm dạp, tràn đầy vết sách để nhẹ nhàng nó đã mở ra. xuyên qua một hành lang dài đi tới gian phòng khách cực lớn, cái phòng khách kia. thông lên tầng 2. Hai bên tả Hiếu đều có cầu thang hớn lên lầu. Tuy nhiên rất cổ xưa nhưng nhìn ra được đây là biệt thự xa hoa. không biết vì sao hiện tại không có người ở, Trong phòng khách có vài chiếc ghế sofa Trên mặt đất phủ một tấm thảm hồng sắc Trên trần nhà có hai ba cái đèn to lớn Bên cạnh gian phòng có một cái giá treo áo Trên vách tường có một vài bức họa Mà góc tường đặt một gốc cây cảnh Cho rằng đây là cây cảnh lý do rất đơn giản Nếu như thực sự là thực vật lâu như vậy không có người chăm sóc Đã sớm khô chết rồi Họa, sofa, bàn trà, đèn treo sang lầu, thám, vách tường, cây cảnh, mỗi cái đều có thể là quỷ hồn hóa thân, tóm lại, Hạ Uyên nói, "Chúng ta trước tiên mời lên đi." Lúc này, doanh tử dạ bỗng nhiên ấn một công tắc, kết quả đèn sáng. "Rõ ràng còn chuẩn bị cho chúng ta điện a, nhà trọ thật đúng là cân nhắc chu đáo." Doanh tử dạ nhìn về phía mấy cái đèn treo im lặng nói, "Ân, đèn treo thứ nhất cách đèn treo thứ hai đại khái khoảng 3m." Đèn treo thứ hai cách đèn treo thứ ba ước chừng là Nhớ kỹ cái này làm gì? Hạ Uyên khó hiểu hỏi Nếu như những cây đèn này treo là quỷ biến thành Như vậy nếu như lần sau khoảng cách phát sinh biến hóa Sẽ đại biểu khả năng chúng đã từng bị di động qua Doanh tử dạ vừa nói Còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh Sau đó lập lại cùng với những bức họa và cây cảnh danh tử dạ làm điều này Osakiri Tsukiko cùng đường Văn Sơn đều lập tức làm theo Nửa đêm nhưng điện thoại, pixel phi thường cao Cho nên quay chụp rất rõ ràng Bất quá nàng không cho rằng làm như vậy Có thể đơn giản tìm ra quỷ hồn kia Dọc theo thang lầu, bắt đầu đi về hướng lầu 2 Tự hồ tại đây thật sự rất cổ xưa Mỗi bước chân vào đều phát ra âm thanh Lan can lung lay sát đổ Càng tiếp cận trần nhà, càng thêm nghiêm túc quan sát Trên mặt thảm có đồ án không rõ Khó có thể tìm kiếm vật tham chiếu Cho nên mọi người lấy dao nhíp trong ba lô Tới bên cạnh thảm hoặc đồ vật trong nhà Sẽ tạo một đường rách Nếu như tương lai đồ dùng trong nhà Cùng bên cạnh thảm không trùng khớp vết sách Đại biểu cho chúng đã bị di động qua Ta nhắc nhở các ngươi Tuyệt đối đừng di động thảm A danh tự giả thời điểm Cầm lấy cái nhíp còn giải thích Nếu không ta sẽ ván đoán sai lầm Doanh tử xã xác định ba người kia Không làm như vậy Dù sao bọn hắn cũng muốn viết hóa thân của quỷ hồn Mà khi lên tới lầu 2 Giống như là một phát hiện Ra một đại lục mới Hạ Uyên gắt ra nhìn thằng đằng trước Là một pho tượng Đó là một tượng thạch cao Điêu khắc một nữ tử ngoại quốc trần trụi Chẳng lẽ Hạ Uyên chậm chậm Đi về phía pho tượng kia nói Cái này là con quỷ kia Không đơn giản như vậy osa Kirisukiko lắc đầu nói trực tiếp biến thành pho tưởng có chút quá rõ ràng không nhất định danh tử dạ đi đến trước pho tượng thạch cao nói có thể nhà trọ nội dụng suy nghĩ như vậy của chúng ta về sau lầu 2 có rất nhiều pho tượng phòng nào cũng có tượng thạch cao phần lớn chính là đêu khắc nhân vật vì vậy danh tử dạ đưa ra một ý kiến đường Văn Sơn Hạ Uyên hỗ trợ đem những cái tượng thạch cao này di động đến phòng cách Bắt bọn nó nằm ngang Để lên một vật gì Sau đó chụp ảnh Hai người vội vàng hỗ trợ bắt đầu di chuyển các tượng thạch cao Cuối cùng trong phòng khách Bày đầy tượng thạch cao Thoạt nhìn có chút quỷ dị Từng tượng thạch cao Từng cái bộ vị đều muốn chụp ảnh Doanh tự giả vừa chụp ảnh vừa nói Biểu lộ động tác rất nhỏ thay đổi Đều thuyết minh tượng thạch cao Có khả năng di động qua Sau khi hoàn thành công tác Bắt đầu phân phối phòng Tự nhiên là Hạ Uyên cùng đường Văn Sơn một phòng, doanh tử dạ cùng Ozakirizukiko một phòng. Hơn nữa, lựa chọn chính là hai gian phòng cạnh nhau. Mỗi phòng hai người thay phiên nhau canh gác đêm. Đóng cửa lại, doanh tử dạ nhẹ nhàng thở ra. Người còn tiếp tục tìm sao, doanh tiểu thư? Ozakirizukiko hỏi, hay là trước ngủ một giấc? Tất cả những nơi trong biệt thự này ta đã đều chụp hình qua. Buổi sáng ngày mai sẽ thẩm tra Đối chiếu từng cái một không vội Doanh tử dạ kéo qua một cái ghế ngồi xuống nói Người chứa ngủ ngon Hiện tại hoàn hảo là mùa hè Trong phòng không có tranh nệm cũng không sao Ta sẽ các đêm Người không lo lắng cái ghế ngồi ngồi Là quỷ biến thành sao Ozaki Rizukiko kinh ngạc nói ra Doanh tử dạ gật đầu nói Có đạo lý bất quá Người không lo lắng cái giường này là quỷ sao Cả đám đều sợ hãi lo lắng Chúng ta như thế nào ở lại đây 5 ngày Ta cũng không có khả năng đứng gác đêm Như vậy tuyệt đối sẽ mệt muốn ngủ Không sao Ta không phải lần đầu tiên chấp hành huyết tự chỉ thị sao Chắc có lẽ sẽ không nên đủ như vậy à Đêm đã khuya Osakiri trên giường đã ngủ say Mà danh tử dạ thì không buồn ngủ chút nào Cửa sổ thỉnh thoảng bị gió thổi đánh vào Doanh tử dạ nắm hai tay Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào cửa nó đến cùng dấu ở nơi nào. Đúng lúc này bỗng nhiên dưới lầu truyền đến một tiếng vang rất lớn, lập tức tiếng nổ không ngừng phát ra, Oza Kirizuki cô bị đánh thức, danh tử dạ sau khi nghe thấy tiếng vang thật lớn đã hăng hái khỏi phòng, đi ra bậc thang và xuống dưới mở đèn treo. Tất cả tường thành cao trên mặt đất toàn bộ, cao đều bị đánh nát. Cái này, danh tử dạ chậm rãi đi tới, Gần những tượng thạch cao Bỗng nhiên nàng cảm giác có một hồi ác hàn Tại một sát na kia Nàng cảm thấy hết thảy trước mắt Biến thành một màu đỏ như máu Một đôi đồng tử tà ác Chính tại nơi này Trong căn biệt thự Chính nhìn trăng trú nên nàng Doanh tử dạ lập tức nhìn chung quanh Nhưng nàng không thể tìm ra Nơi ánh mắt kia phát ra Hạ Uyên, Đường Văn Sơn Cùng Osakiri Tsukiko Đều từ trên lầu chạy xuống Kinh ngạc nhìn một màn này Cái này đây là... Đường Văn Sơn nhìn trên mặt đất Những bức tượng thạch cao bị nghiền nát nói Chẳng lẽ đây là... Những bức tượng thạch cao này Đều được nằm trên mặt đất Cố định chắc chắn Không có khả năng ngã vỡ vụn Nói cách khác Cái này chỉ có thể do ngoại lực tạo thành Mà doanh tự dạ cảm giác được Cặp đồng tử tà ác kia Không ngừng hướng về phía nàng Phát ra ác ý vô cùng mãnh liệt Người ở nơi nào Doanh tự dạ không ngừng chú ý bốn phía Không buồn tha chút dấu vết nào. Lấy điện thoại di động ra, căn cứ ảnh chụp, so sánh sự biến hóa của gian phòng. Nàng rất rõ ràng, nhất định phải nhanh chóng tìm ra chủ nhân của cặp mắt đáng sợ kia. Nếu không chỉ sợ chính mình trong tương lai, sẽ trở thành người thứ nhất hy sinh. Hết chương 3, quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 2 chương 4, nó ở nơi nào? 2. Lập tức giờ xét tất cả đồ dùng trong nhà, doynh tử dạ quyết định nhanh, nàng không đem tinh thần trực tiếp tập trung vào bức tượng thạch cao nghìn nát nữa, mà lập tức gọi bọn Hạ Uyên tham dò ngôi biệt thự, nàng cũng dùng bluetooth truyền hình ảnh cho ba người còn lại, muốn bọn hắn cẩn thận đối chiếu Dù sao so với ảnh chụp Sách là chỉ là chút ít Cũng không thể nào bỏ qua Tùy Hạ Uyên mới là lầu trưởng Nhưng khí thế chấn định tự nhiên của danh tử dạ Làm cho ba người bội phục không thôi Cho nên cũng dựa theo nàng phân phó mà hành động Dù sao có thể sống sót mà nói Cũng không tính toán Ai mệnh lệnh ai Ozakiri Yukiko thăm dò đầu tiên Chính là các bức vẽ Tại căn biệt thự này tranh đa số đều treo trên tường của lầu 1 Số lượng có chừng hơn 10 bức Đều là tranh phương Tây Những tác phẩm này Vẽ đa số là cảnh vật, phòng ốc, hoa cỏ các loại Chỉ có 2 bức vẽ là con người Nhưng Osakiri Tsukiko Cũng không phải đi thăm dò hai bức tranh đó đầu tiên Nhân vật được họa Khả năng thấp nhất mới là nhân vật của quỷ hồn Mà bản thân doanh tử dạ lúc này Đang chú ý hết thảy động tích Trong phòng khách Bất kể gió thổi cỏ lay Người ở nơi nào Nàng rất rõ ràng Tìm ra trễ mà nói Nàng có thể trở thành người thứ nhất hy sinh Đúng vào lúc này Nàng bỗng nhiên đưa ánh mắt Nhìn về phía vụn tượng thạch cao dưới sàn nhà Chẳng lẽ nàng lập tức ngồi sộm Bắt đầu chút ít mảnh vỡ tập trung lại Tuy nhiên rất khó phân biệt Nhưng nàng vẫn cố gắng căn cứ ảnh chụp trên điện thoại di động phân tích Cái khối này như là cánh tay phải của nữ nhân A Cái khối này danh tử dạ bây giờ Đang sợ hãi, Một khả năng nào đó Nếu như thật sự Như vậy có lẽ có thể tìm ra hóa thân quỷ hồn kia Trên thực tế nàng cho rằng Những bức tượng thạch cao vỡ nát này Không chỉ đơn giản hù dọa mấy người bọn nàng Mà nàng tối cảnh giác chính là Hạ Uyên Một khi bị hắn phát hiện ra ý đồ của mình Hậu quả tiết tưởng không chịu nổi Cho nên nàng tuy khuấy động Mấy mảnh vỡ của tượng thạch cao Ngoài miệng vẫn nói là Không được Nghĩ biện pháp đem mấy bức tượng thạch cao này hợp lại, nếu không không có khả năng biết rõ những bức tượng thạch cao này có hay không là hóa thân của quỷ hồn. Cuối cùng ba người đều trở về nói không có phát hiện dị thường, trong phòng tất cả bài trí đều giống như lúc trước. Quả thứ sao, không lẽ có ẩn nấp khá sâu, làm không được a. Điên tiếp bận bịu 2 tiếng đồng hồ, trời đã sắp sáng, thế nhưng mà vẫn không cách nào một lần nữa hợp lại các bức tượng thạch cao kia. Doanh tử giả không cách nào chứng minh giả thiết của mình là đúng Nhưng nếu giả thiết là đúng Tuyệt đối không thể vứt bỏ những tượng thảnh cao này rồi Thời gian từng phút từng giây trôi qua Nhưng là như trước dậm chân tại chỗ Cuối cùng doanh tử dạ tự mình Tại các nơi trong biệt thự bắt đầu xem xét có phát sinh điều gì hay không Lại trôi qua một giờ Còn không có tiến triển Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cảm giác buồn ngủ cũng bắt đầu trở lại Nếu như sự tình cứ tiếp tục như vậy mà nói, hậu quả thiết tưởng không thể chịu nổi. Nhìn bức tượng thạch cao này, nàng cũng thúc thủ vô sách đứng dậy. Sau hừng đông, bốn người tùy tiện ăn một chút điểm tâm đối phó. Tối hôm qua, bốn người đều ở lại trong phòng khách mà doanh tử dạ Thủy chung không dám chập mắt. Nàng rất rõ ràng, một khi ngủ, khả năng không cách nào tỉnh lại nữa. Kế tiếp, lên làm cái gì bây giờ? Hạ Uyên giờ phút này thoạt nhìn cũng không có chủ ý, nhìn về phía danh tử dạ Doanh tiểu thư, người có biện pháp nào sao? Tóm lại, chúng ta cùng tụ tập một chỗ, vô luận như thế nào cũng không nên tách ra. Doanh tử giả đưa ra kết luận rất đơn giản, chính là như vậy. Kỳ thật, tình hình hiện tại của chúng ta có chút giống với cuốn tiểu thuyết Bão Tuyết Sơn Trang, chỉ là xuất phát từ nội dung cốt truyện thường thường dưới ngòi bút suy luận của tác giả, Tất cả những người chết đi Sau cái chết của người đầu tiên Vẫn là đồng dạng trải qua một mình Không tụ tập lại cùng một chỗ Nhưng là Hạ Uyên dừng lại một chút nói tiếp Địch nhân của chúng ta không phải nhân loại Mà là quỷ hồn Hạ Uyên tiên sinh Không biết người có phát hiện hay không Kỳ thật lần huyết tự chỉ thị này Đối với chúng ta mà nói Có lợi một mặt Người nói chuyện là Ozaki Rizukiko Đương nhiên lợi và hại cùng tồn tại chỉ là nếu chúng ta tụ tập cùng một chỗ, mặt có lợi sẽ càng thêm nổi bật đương nhiên ta cũng vừa mới đột nhiên nghĩ ra M có lợi. Đ Văn Sơn thoạn nhìn cũng rất khó hiểu có ý tứ gì ở loại địa phương này chúng ta có lợi gì. Ngươi là nói danh tử dạ ở lại quỷ ốc này có một mặt lợi thế khác.ờ phút này trong nhà trọ, phòng 404 Lý ẩn đang cùng vợ chồng hoa Li thành y hàm ở cùng một chỗ, Đối với lần thực hiện chỉ thị máu này Bọn doanh tử dạ Lý ẩn đối với bọn họ mà nói Huyết tự chỉ thị có một mặt thuận lợi Đó chính là cái gì Y hàm nhanh miệng Lập tức hỏi Suốt cuộc là điểm gì có lợi Chính là muốn tìm ra hóa thân Của quỷ hồn này Lý ẩn nói đến đây ngừng một chút Nhìn về phía hai người Thấy bọn họ còn không rõ ràng Đành phải nói thêm Tất nhiên muốn tìm ra hóa thân của quỷ hồn Như vậy, đại biểu bọn họ ở cùng một chỗ, quỷ hồn sẽ không có khả năng hiện thân. Nếu không, bốn người lập tức sẽ biết rõ hóa thân của quỷ hồn là gì. Thì ra là thế. Lý ẩn tiếp tục giải thích. Nhất là Hạ Uyên. Hắn là lần thứ 6 chấp hành huyết tự chỉ thị. Cho nên, một khi biết rõ quỷ hồn hóa thân thành cái gì, dĩ nhiên sẽ lập tức trốn về nhà trọ. Bởi vậy, bên người Hạ Uyên là an toàn nhất. Nếu như quỷ hồn thần không biết quỷ không hay, đột nhiên hiện nguyên hình giết chết hết bọn hắn, chỉ sợ phản ứng cũng không kịp, nhưng là đồng thời có 4 người thì sẽ có khác, nói cách khác thời điểm 4 người tụ tập cùng một chỗ, quỷ hồn rất có khả năng sẽ không xuất hiện. Còn một chỗ tốt như vậy, nhưng là y hàm vẫn không hiểu, đối với danh tử dạ mà nói, đây là lần đầu chấp hành huyết tị chỉ thị, đơn giản một điểm có thể lý giải, bất quá đối với hạ uy bọn hắn có thể hay không quá mức đơn giản. Sai! Lý Ảnh lắp đầu tiếp tục phân tích. Đối với Hạo Uyên mà nói, độ khó thật ra là lớn nhất. Lý do là vì bởi vì ngươi một khi phát hiện hóa thân quỷ hồn có thể lập tức đào tẩu trong biệt thự doanh tử dạ nói toạc ra huyền cơ. Hạo Uyên tin sinh ngươi trong lần chấp hành huyết tự chỉ thị lần này rất là có lợi. Nhưng là bởi vì vậy lại là tối bất lợi. Đầu tiên, bởi vì ngươi một khi tìm ra quỷ hồn Liền lập tức trốn về nhà trọ Như vậy Người sẽ tích cực tìm tòi bốn phía Như vậy ngược lại Càng dễ tiếp xúc với quỷ hồn Tiếp theo Chính là bởi vì ngươi rất dễ dàng trốn về nhà trọ Cho nên công kích nhắm vào ngươi Tuyệt đối sẽ không đơn giản Cho ngươi kịp phản ứng Có lẽ ngươi còn chưa ý thức được mình Bị quỷ hồn công kích Ngươi đã chết cũng không chừng Hạ Uyên nghe nói như thế Cũng nhẹ gật đầu Doanh tử dạ nói sắc thực rất có đạo lý Bốn người tụ tập cùng một chỗ mà nói Hiệu quả tốt nhất Nhưng là Đường Văn Sơn khó hiểu hỏi Tùy thời tùy lúc cùng một chỗ Như vậy tắm rửa thay y phục làm sao bây giờ Đầu óc ngươi có vấn đề sao Ozaki Rizukiko Kinh thường nói Cùng tính mạnh so ra tắm rửa có trọng yếu sao Hơn nữa nữ tính Một mình tắm rửa tao ngộ quỷ tập kích Chính là lộ tuyến trong phim ảnh Ta cũng như vậy, bốn người thời thời khắc khắc tụ tập một chỗ, hiệu quả tốt nhất Nhưng là tắm rửa thay y phục, miễn đi còn chưa tính Tắm rửa có thể dùng nước no qua, quần áo nhịn một chút không sao Hơn nữa với nam tính mà nói, chỉ cần không phải là đồ lót Trước mặt nữ tính thay y phục cũng không thể không tiếp nhận Thế nhưng mà vấn đề nhà xí giải quyết như thế nào? Đi nhà xí không có khả năng 4 người tụ tập cùng một chỗ Tuy tính mạch chính xác là trọng yếu, nhưng là tại trước mặt người khác phái, dù sao Ozakiri tự hỏi nàng tuyệt đối không làm được, thời điểm đi nhà vệi đương nhiên phải tách ra. Doanh tử tại đồng thời nói ra những lời này, Ozakiri tựa tự hồ rõ ràng chứng kiến hai nhân đối diện, Giống như vừa mới lộ ra chút thất vọng, doanh tử dạ tự có tính toán của mình, nàng trước đó đã thăm dò WC Hơn nữa cũng ở nơi đó chụp hình vài bức ảnh. Như vậy, thời điểm nhà xí nhiều lần cần hai người đồng giới cùng hành động. Nhưng là nguy hiểm so với tụ tập bốn người cao hơn không ít. Cho nên DWC tính nguy hiểm cực cao. Bởi vậy, nàng tại wc quay chụp tối đa. Bốn người cứ như vậy mắt to chừng mắt nhỏ, ngồi ở phòng khách. Vậy cũng không có khả năng. Nhất định phải tìm tòi bốn phía, những nơi quỷ hồn có khả năng ẩn núp. Vì vậy, bốn người cùng nhau tụ tập tìm kiếm tại các nơi trong biệt thự. Căn biệt thự này tương đối lớn, cao 2 tầng, đều có không ít phòng, tìm mấy giờ, doanh tử dạ không ngừng tính toán trong lòng, những đồ dùng khả nghi trong nhà, đệ nhất chính là tấm gương. Tính cả bên trong WC, biệt thự tầm cộng có hơn 20 năm mặt gương, còn đối với tấm gương chụp ảnh không có ý nghĩa, bởi vì tấm gương có dị thường hay không, chỉ cần xem sự vật bên trong kính có giống bên ngoài hay không doanh tử dạ, tại mỗi một tấm gương đều dừng lại ghi chú khá lâu mới rời đi. Còn địa phương cũng có khả nghi không kém tủ quần áo. Với tư cách là đồ vật bịt kín phi thường làm cho người ta sinh nghi để ý mà trong biệt thự tủ quần áo tổng cộng có 12 cái, trong tủ treo đại lượng quần áo mà tất cả đều là của nữ giới. Hẳn là lần này lại là nữ quỷ, thời điểm mở ra cái cửa tủ quần áo nào đó, mọi người phát hiện Một kiện quần áo màu đen Sở dĩ chú ý bộ y phục kia Là vì những bộ y phục trước đó Đều là những bộ đồ sạc sỡ Câu hồ quần áo có sắc thái đơn điệu là không có Khi nàng lấy bộ quần áo đen kia ra Bỗng nhiên chú ý tới Hạ Uyên lông mi có chút cử động Mặc dù chỉ là một chút mất tự nhiên Lại làm cho mọi người chú ý tới Nàng cũng không toàn bộ tin tưởng Lời Họa Uyên nói ngày hôm qua Hắn tới nơi này không hề phát hiện điều gì Quần áo Chẳng lẽ quần áo màu đen có cái gì sâu xa Không đúng Nếu như vậy hắn ngày hôm qua Sẽ tìm kiếm y phục màu đen Huyết tự chỉ thị không hề đề cập Manh mối có liên quan tới y phục màu đen Như vậy vì cái gì Hắn lại đặc biệt chú ý Là vì màu đen đại biểu cho bóng tối Cũng có thể lý giải Nhưng là Hạ Uyên đã trải qua 5 lần Chỉ thị máu Sao lại ngạc nhiên tới như vậy y Bỗng nhiên danh tử dạ nghĩ đến Tại bên ngoài biệt thự có thể nhìn ở bên trong cửa sổ, Hạ Uyên, hắn hẳn đã nhìn thấy điều gì đó thông qua cửa sổ, dụ như có cái gì đó mặc Y, doanh tử dạ cầm Hắc Y trên tay tiếp tục chú ý Hạ Uyên, phản ứng của hắn đã không còn kỳ quái, doanh tử dạ lập tức đem Hắc Y cho vào trong tủ, đóng cửa tủ quần áo, nàng lấy ra băng keo trong suốt, phong bế cánh cửa tủ lại, nếu có cái gì từ bên trong tủ áo đi ra sẽ làm lớp băng keo này bị phá hỏng. Nàng còn cố ý phía trên băng dán dùng bút lông vẽ một cái cây rất là nhỏ. Như vậy, một khi băng dán bị cải biến cũng có thể biết rõ. Thu hồi bút tích, nàng cảm thấy Hạ Uyên nhất định phải thời thời khắc khắc chú ý trên thực tế, nàng đề nghị tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ cũng là muốn thuận tiện giám thị Hạ Uyên. Hắn rất có thể đã phát hiện ra cái gì đó nhưng lại không nói ra. Tỉ như manh mối về hack y này hạ Uyên cũng không hy vọng nói ra bởi vì hắn thầm nghĩ tự mình tìm được điểm cứu trợ mà những người khác bị hắn đối đãi coi như con dối kiện há y này tuyệt đối có tồn tại huyền cơ hẳn hóa thân là quỷ chính là há y kia sao tiến vào trong văn phòng tựa hồ như một thư phòng có hai cái giá sách ở trong phòng mà trên giá sách đa số đều là một ít tiểu thuyết phải chú ý một chút Mấy cái giá sách này Doanh tử giả bỗng nhiên đối với ba người nói Có chút vấn đề a Vấn đề Osakiri Tsukiko nhìn danh tử dạ Chỉ vào cái giá sách thứ nhất Thứ nhất các cuốn sách từ trái sang phải tên là Ngươi u buồn Chúng ta đều hạnh phúc à Ác ma đều theo điệu ngục đến Có lẽ ngươi sẽ tin tưởng ta đi Tan lát cõi lòng Lập tức tự thần hàng lâm Đáy biển u linh tại sau lưng ngươi Hy vọng người có thể tồn tại đến. Như thế nào đều là những tên sách có chút kỳ dị a?" Đường Văn Sơn cau mày, nhìn những cuốn sách này, nghe đều như chưa nghe nói qua tên sách kỳ dị. "Còn chưa phát hiện." Danh tự giả nói, "Dựa theo trình tự từ trái sang phải, chữ đầu tiên của cuốn sách thứ nhất, sau đó mỗi quyển sách đều đọc nhảy một chữ, thử xem xem." Hết chương 4 quyển 2. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 2 chương 5, nó ở nơi nào? 3. Ba. Ozakiri Tsukiko lạnh lùng cười cười nói, "Thật đúng là sáng ý a, làm ra điều này để chúng ta sợ sao?" Sau khi nói xong, nàng liền rút ra cái bản Tan nát cõi lòng Lập tức tự thần hàng lâm Ném xuống đất Một cước dẫm lên Đừng xúc động Doanh tử giả giữ chặt nàng nói Cái này Sách này có huyền cơ Sau đó nàng ngồi xuống Nhặt lên quyển sách kia Dựa theo trình tự Thả lại giá sách Doanh tử giả chụp ảnh giá sách Đồng thời Nàng thỉnh thoảng chú ý đến Hạ Uyên Có hay không có phản ứng mới Đến tột cùng ở nơi nào Đến tột cùng ở nơi nào Nàng biết rõ lo lắng là vô dụng Không ngừng suy tư về những manh mối trước mắt Hóa thân của quỷ hồn có khả năng là y hay không Thời điểm kiểm tra gian phòng kế tiếp Nàng cố ý chú ý trong tủ quần áo có bộ y nào khác hay không Nhưng là tự hồ y chỉ có một kiện Hơn nữa những gian phòng tìm qua đều là quần áo nữ tính Sau khi tìm hết tất cả các gian phòng Bốn người lại trở về phòng khách Doanh tử dạ tiếp tục hướng về phía đống tượng thạch cao Bị nghìn nát Nghĩ chú ý hay không có biến hóa Mà đúng lúc này Tầm mắt lại biến thành một mảnh huyết hồng Cái ánh mắt tả ác kia Lại lần nữa nhìn tới nàng Doanh tử dạ chỉ cảm thấy mãi nhiệt buồn nôn Thân thể giống như chống đỡ không nổi Nàng muốn quay đầu lại Thế nhưng mà cái kia ánh mắt tự hồ Hoàn toàn trói buộc thân thể nàng Đồng tử Bỗng nhiên nàng cảm giác Có một đôi bàn tay đặt ở phần eo của nàng Cái này làm doanh tử dạ rất ngạc nhiên Nàng rút cuộc hồi phục lại Cũng hướng phần eo xem xét Cái gì cũng không có Sau lưng ba người đều không hiểu Mà nhìn nàng Danh tử dạ sắc mặt trở lên trắng bệnh Bắt đầu không ngừng thở phì phò Mổ hôi lăn xuống theo cái chán Các ngươi thấy được sao Giờ phút này thanh âm của nàng bắt đầu run dậy Ozaki Rizukiko cảm giác bất ngờ Nàng chưa thấy qua danh tử dạ Khủng hoảng tới vậy Nhưng nàng là một người thông minh đã trải qua bốn lần huyết tự chỉ thị, rất nhiều chuyện đều minh bạch, nàng lập tức biết rõ doanh tử dạ đã nhìn thấy thứ gì hoặc tiếp xúc với thứ gì, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn không có phát giác. Doanh tử dạ bắt đầu cảm thấy mình có chút ngây thơ rồi, bốn người tụ tập cùng một chỗ sẽ không phát sinh sự tình gì sao? Nàng vẫn đánh giá thấp nhà trọ này rồi. Doanh tử dạ lập tức khôi phục thần sắc trấn định, móc khăn tay lau mồ hôi. Cương ép ổn định lại tâm thần Nàng biết rõ Nó đối với nàng đã bắt đầu động thủ Tuy không biết ở nơi nào Bất quá có thể khẳng định Nó sẽ đối với nàng ra tay Nhất định nhanh chóng tìm ra nó Đã đến buổi chiều Bốn người tụ tập cùng một chỗ Ăn chút cơm trưa Mặc dù lúc ăn cơm Thần kinh mỗi người đều căng cứng Thời khắc đều chú ý đến chung quanh Chỉ sợ có đồ vật gì đó Đột nhiên biến thành quỷ hồn Mà doanh tử dạ Ánh mắt Th thủy chung nhìn chăm những mảnh vỡ cùng tất cả giá áo hèo lánh trong phòng khách đang nhài nuốt bánh mì bỗng nhân sau lưng chuyển tới một tiếng vang thật lớn bốn người giống như chim sợ cảnhnh cong đứng lên nhìn về phía phát ra âm thanh đồng loạt chạy vội vào dàn phòng lại là cái thư phòng đó mà vấn đề chính là giá sách kia giờ phút này không hiểu sao trên mặt đất vô số sách v rơi tả lạ tình cảnh này Càng làm bốn người sinh ra cảm giác quỷ dị Cái giá sách nặng như vậy Không có khả năng nó sẽ ngã Cùng lúc trước tượng thạch cao đều đồng dạng Chứng minh trốn trong bóng tối Chính là nó đang đổ bỡn cùng tra tấn mỗi người bọn hắn Osakiri Yukiko cắn chặt môi Cơ hồ muốn chảy máu Mà doanh tử dạ cũng bắt đầu biết rõ Giờ phút này Trong ngôi biệt thự này không còn thời gian an toàn nữa rồi Sau khi dịch chuyển giá sách Doanh tử Dạ ngồi sổm nhìn kỹ sách vở tán loạn cùng tượng thạch cao đồng dạng hiện tại cũng không cách nào căn cứ vào ảnh chụp để so sánh nữa rồi là tượng thạch cao hay là sách vở quỷ hôn đến tật cung ẩn náu ở nơi nào danh tửạ cầm lấy một quyển sách đại não chuyển động không ngừng đến tột cùng nên làm như thế nào mới tốt trước mắt xem ra vô luận như thế nào cũng không có cách nào tìm ra nó Hiển nhiên chính mình chỉ có thể bị đùa bỡn, bị cha tấn rồi giết chết. Không có cách nào sao? Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một gương mặt xuất hiện trong đầu, Lý Ảnh, hắn không phải cho mình một bản bút ký sao? Nàng suy tư một phen, lấy notebook ra, mở ra nhìn nhìn. Lý Ảnh đối với mỗi kinh nghiệm đều viết nội dung cùng suy luận, mạch suy nghĩ kín đáo rõ ràng, đảm cho người tánh tưởng không thôi. Nàng quyết định nếm thử cầu Lý Ảnh, danh tự giả hướng. Osakiri Tsukiko hỏi thăm Hạnh tiểu thư Người biết số điện thoại di động của Lý Ẩn không? Dù sao điện thoại trong nhà trọ Ngoại giới căn bản không cách nào gọi được Ẩn, có Nói cho ta biết Lúc nói chuyện Doanh tử giả đem điện thoại di động của nàng lấy ra Bắt đầu nhấn số Lúc này điện thoại của Lý Ẩn có động tính Hắn lập tức cầm điện thoại Lý Ẩn tiên sinh Doanh tiểu thư sao? Lý Ẩn mỉm cười nói Là hỏi hạnh tiểu thư số điện thoại di động của ta Ân nàng gật đầu nói Ta cho ngươi biết manh mối về quỷ ốc Ngươi có thể suy luận ra Hóa thân của quỷ hồn không Ta hiện tại tạm thời không có biện pháp gì Được rồi Ngươi tận lực nói đi Lý Ẩn đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ Đối với an nguy của danh tử dạ Cảm thấy phi thường nóng lòng Hắn vô luận như thế nào cũng hy vọng Mọi người đều sống sót anh, hắc y, giá sách, lý ẩn một bên nghe, một bên đem những manh mối này ghi chép lại, cũng nhíu mày, manh mối quá ít, thế nhưng mà đợi manh mối nhiều hơn, đoán chừng sẽ xuất hiện người hy sinh rồi. Ẩn giấu ở nơi nào? Chanh vẽ, giá sách, tủ quần áo, quần áo, thảm, tượng thạch cao, ghế, dương chân nhà, đèn treo, cái gì cũng có thể là hóa thân của quỷ hồn, không tìm ra manh mối. Làm sao tìm được A Không, không đúng Không thể nào không tìm ra manh mối Nhà trọ không có lý do Cho chúng ta một vấn đề khó giải Lý ẩn uống một hớp nước Tiếp tục bắt tay vào một đầu mối khác nói Bằng không mà nói Trực tiếp muốn các ngươi Ở trong biệt thự 5 ngày là được rồi Làm chuyện tình như vậy Thật là dư thừa Đây là ta căn cứ kinh nghiệm trước kia Đưa ra kết luận Nói cách khác Muốn chúng ta tìm ra Tất nhiên sẽ cho các ngươi ít manh mối. Manh mối. Tử Dạ nhìn thoáng qua Hạ Uyên đối với điện thoại nói, trên thực tế có một manh mối. Nàng tự hồ ấp a ấp úng, lấy ẩn tức hỏi, "Ngươi không muốn cho người bên cạnh nghe. Vậy tốt, nói cho ta biết, người nào ngươi không hi vọng, hắn biết rõ? 1. Hạ Uyên, 2. Đừng Vân Sơn, 3. Ozaki 4. Toàn bộ trả lời ta. 1. đã minh bạch, manh mối Cùng số 1 có liên quan Đúng, cùng H.I. có quan hệ Đã minh bạch, ngươi nói tiếp Cái này không thể nói Để cho ta đoán xem Thời điểm hắn chứng kiến H.I. Thái độ có chút mất tự nhiên Ngươi làm sao mà biết được Ngươi có thể đem hắn nhìn tới manh mối Sẽ đại biểu cho cả hai có liên hệ đủ mật thiết Bất quá Hạ Uyên lúc ra cửa Không có mặt H.I. Hơn nữa bản thân của hắn cũng rất kiên kỵ màu đen Người có lẽ không đến mức liên tưởng y tới bên người hắn Như vậy chỉ có thể cho rằng là hắn đối với y sinh ra phản ứng Nói chung nhà trò an bà huyết tự chỉ thị không có khả năng liên hệ lẫn nhau Sẽ có những manh mối độc lập nói cách khác Phản ứng của Hạ Uyên nhất định là lần huyết tự chỉ thị này sinh ra Như vậy ngày hôm qua hắn tới sớm quan sát biện tự đoán chừng đã nhìn thấy cái gì Ví dụ như tại cửa ra vào biệt thự Hoặc cửa sổ thấy được quỷ hồn Ăn vận H.I. Hoặc những bộ H.I. trôi nổi gì đấy Bất quá khả năng phía sau là rất thấp Bởi vì nếu như vậy Hạ Uyên nên trực tiếp Nhận định hóa thân của quỷ hồn Chính là H.I. mới đúng Thì ra là thế Ta hiểu được Lý ẩn trầm mặc một lát nói Bất quá sẽ không phải đơn giản như vậy Người đã phong bế cái tủ treo quần áo kia Vâng, làm như vậy cũng là vì xác nhận đã biết Lý Ẩn mở cửa sổ, đại lão nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng đối với danh tử dạ nói, ta có một suy đoán, bất quá muốn chứng minh là đúng có chút khó khăn, khó khăn, ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Ẩn đưa ra vấn đề kia, danh tử dạ lắc đầu nói, chưa, không có chú ý, đưa điện thoại cho Okizaki Rizuko, danh tử dạ giao điện thoại cho Hạnh Tử. Lý ẩn hướng nàng đưa ra một vấn đề mới Oza Kirizukiko suy tư một phen về sao trả lời Không, giống như không có cảm giác có gì đặc biệt Vậy sao, ta hiểu được Đi điện thoại cho danh tiểu thư Điện thoại trở lại tay của danh tử dạ Nàng cầm lấy điện thoại hỏi Ngươi đến cùng đang suy tư điều gì? Ngươi nghĩ ra cái gì rồi hả? Tạm thời ngươi lên suy nghĩ tới vấn đề ta nói Bất quả ta cho rằng manh mối tất yếu xuất hiện Hoặc là ít nhất trước khi người đầu tiên chết sẽ xuất hiện Cái gì? Ngươi nói là Ngươi hội cảm giác được Một đôi huyết hồng đồng tử nhìn chăm chú lên người ta Ấn, đúng vậy, tràn ngập ác ý Làm sao ngươi biết đó là huyết đồng tử? À, vì cái gì biết là huyết đồng tử? Đúng vậy, vì cái gì? Ngươi nói đi Khi đó ánh mắt tất cả sự vật đều trở nên hồng sắc Sau đó cảm giác một đôi mắt đang nhìn chăm chú Ngươi cũng nhìn thấy đó Lý ẩn tiếp tục phân tích nói Vậy ngươi vì cái gì Lại có loại cảm giác này Vì cái gì Vì cái gì lại có loại cảm giác này Ta ta không biết Giống như chính mình Hoàn toàn bị cặp đồng từ kia khóa chặt Sau đó thân thể tự hồ Bị đưa vào trong một biển máu Chính là dạng Thuyết pháp rất chịu tượng Bất quá đáp án vẫn chưa đủ Đừng nói chịu tượng như vậy Nên thêm ví dụ cụ thể a. Lý ẩn nói tiếp, ta không cho rằng ngươi là loại người dễ dàng bị trực giác tác động, để cho ngươi cho rằng đó là song huyết đồng tử nên có lý do trọng yếu hơn. Ngươi, ngươi nói như vậy. Ngươi hai lần sinh ra cảm giác như vậy đều ở phòng khách đúng không? Vâng, đúng vậy. Lúc này doanh tử dạ bỗng nhiên chú ý tới cái gì? Đó là một cái thảm hồng xác trên mặt đất, trên mặt thảm có một góc bị nằng cắt. Lộ ra đá cẩm thạch cực kỳ chân bóng Người minh mạch chưa Lý ẩn tiếp tục nói Người cũng không phải bị trực giác chiều tượng ảnh hưởng Người thấy đồ vật càng thêm cụ thể Lý ẩn rốt cục Đánh trúng chỗ hiểm Người nhìn thấy cái gì đúng không Vâng đúng vậy Doanh tử dạng ngồi sổn Nhìn về phía đá cẩm thạch chân bóng kia Lúc này trước mắt lại lần nữa trở lên Một mảnh huyết hồng Mà ở trên phiến đá cẩm thạch Chiếu lên một con mắt dữ tợn Vô cùng hung ác Hết chương 5 quyển 2 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng Quyển 2 chương 6 Nó ở nơi nào? 4 Nhưng trong nháy mắt Đôi mắt đó liền biến mất Lý ẩn tay nắm chặt bức màn Hai mắt gắt gao nhìn ra ngoài cửa sổ Phản phất giống như bản thân Còn tồn tại bên cạnh danh tử giả Giờ phút này thân đang trong quỷ ốc Mà bên kia điện thoại Hắn nghe thấy được thanh âm doanh tử dạ Thấy được Ta nhìn thấy rồi Ngươi nhìn thấy gì Lý ẩn lập tức vội vàng hỏi Đến tụt cùng Ngươi nhìn thấy gì Bên kia điện thoại Chuyển đến thanh âm tử dạ Đá cầm thạch Phản chiếu một con mắt hồng sắc Bất quá hiện tại đã biến mất Quá là thế Lý ẩn gật gật đầu Sự tình phát triển cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm Nhưng tới khoảng cách để đưa ra kết luận Còn một thời gian ngắn, nắm thật chặt điện thoại, Lý ẩn hít sâu nói, "Bất quá, hóa thân quỷ hồn hẳn không phải là đá cẩm thạch, ta không cho rằng sẽ biểu hiện rõ ràng như vậy." Ta cũng nghĩ vậy. Mà Đường Văn Sơn ba người bọn họ thì bị phát hiện của danh tử dạ làm hoảng sợ, mặc dù không có chứng kiến cặp bắt huyết hồng kia, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra. Tóm lại, tận khả năng rời xa tấm gương Lý Ẩn cho nàng lời khuyên này, cảnh báo về phần nguyên nhân, ta bút ký cũng đã ghi rõ, ân ta đã đọc qua. Đưa di động cho Hạ Uyên, ta muốn hỏi hắn mấy vấn đề. Doanh Tử Dạ đưa điện thoại di động cho Hạ Uyên, sau đó hắn và Lý Ẩn nói chuyện cùng Quỷ Ốc, hoàn toàn không liên quan. Sau đó lại trả điện thoại cho Doanh Tử Dạ. Lý Ẩn nói với nàng, trước mắt rất khó chứng minh suy đoán của ta là đúng. Nếu có đầu muốn mới Ta sẽ lại gọi cho ngươi Sau khi cúp điện thoại Lý ẩn nặng nề ngồi trên ghế sofa Đồng thời hắn cũng bắt đầu Vì mọi người càng thêm lo lắng Kỳ thật muốn chứng minh phỏng đoán kia là đúng Cũng không khó khăn Thực là kỳ quái Rõ ràng chỉ mới gặp nhau một thời gian ngắn ngủi Thế nhưng mà doanh tử dạ Đã chiếm cứu một vị trí phi thường trọng yếu Trong nội tâm lý ẩn Thế nhưng mà Tại sao lại xảy ra trong nhà trọ chứ Lý Ảnh đối với thuyết pháp Vừa thấy đại yêu Thật là xì mũi coi thường Cho rằng đó là luận điệu của tiểu thuyết ngôn tình Thế nhưng mà Từ lần thứ nhất nhìn thấy danh tử dạ Bất trí bất xác Lý ẩn bị khí chất thần bí của nàng hấp dẫn Ta suy nghĩ cái gì nha Lý ẩn khuấy đầu tóc của mình tự nhủ Sinh hoạt tại nơi này Tuy Tùy thời cũng có thể mất mạng Ở đâu còn tâm tư đi lo lắng những điều này Muốn nghĩ tới Cũng đợi lấy được tự do sau khi ly khai nhà trọ hãy nghĩ tới. Thế nhưng mà doanh tử dạ lại có thể sống bao lâu đây? Lý ẩn cảm giác được nếu như mọi người chết rồi hắn sẽ phi thường khổ sở. Thực là kỳ quái. Cho dù là hàng xóm một năm khả hân chết hắn cũng quá mức đau khổ. Nhưng doanh tử dạ nữ nhân còn chưa gặp được 10 ngày lại làm cho hắn nhớ thương như thế. Đừng chết doanh tử dạ. Lý Ẩn chỉ có thể trong lòng in nặng Vì nàng cầu nguyện Mà trong ngôi biệt thự kia Hiện tại bốn người cũng không dám tới gần phòng khách Mà danh tử dạ Cũng cảm giác được Phạm vi đại khái Tập trung xung quanh phòng khách Nhưng nếu là như thế Hạc y, giá sách, cái gì khác Đều hoàn toàn không có quan hệ sao Lúc này bốn người đều ngồi trên bậc thang Nhìn phòng khách trống giống to như vậy Trong phạm vi hết thầy phòng khách Đều có thể thu hết vào tầm mắt một khi có biến hóa sẽ ứng đối tốt. Lý Ẩn rốt cuộc là nói như thế nào? Hạ Uyên hỏi Danh Tử Dạ, "Hắn cùng các ngươi nói vấn đề gì?" "Cũng không có gì." Danh Tử Dạ lắc đầu, Hạ Uyên lại hướng Ozakirisukiko hỏi, "Hạnh tiểu thư, Lý Ẩn lại cùng ngươi nói vấn đề gì phải không?" "Không có." Ozakirisukiko như trước lắc đầu. Nàng cũng nhớ lại Lý ẩn hỏi mấy vấn đề liên quan đến hắn Cái kia có ý gì đây Như vậy thật nhằm chán Đường Văn Sơn đề nghị Dù sao cứ tiếp tục như vậy Mọi người chỉ càng ngày càng khẩn trương Không bằng tùy tiện tâm sự A Mọi người nói Cái nhìn của mình như thế nào Cái nhìn Osakiri Tsukiko cười khổ Đối với những đồ dùng trong nhà này Nhìn càng ngày Người cũng không nhìn ra hóa thân của quỷ hôn A Không Kỳ thật ta có một ý nghĩ Doanh tử dạ bỗng nhiên nói chuyện Osakiri Yukiko biến sắc vội hỏi Cách nghĩ Ngươi Những tượng thạch cao kia Thời điểm doanh tử dạ chỉ ngón tay về hướng những mảnh vụn tượng thạch cao Mà đồng thời Khi nàng làm ra động tác này Kể cả Osakiri Yukiko Tất cả mọi người Không tự chủ được dịch về phía sau Vài bậc thang Doanh tử dạ nói ra quan điểm của nàng Bởi vì những tượng thạch cao này đều vỡ vụn rồi Cho nên chúng ta không cách nào xác nhận Những mảnh vỡ này Có phải là toàn bộ tượng thạch cao hay không Có ý tứ gì Đường Văn Sơn còn không hiểu Thế nhưng mà Osakiri lập tức phản ứng Nàng nói Người ngươi sẽ không phải nói Có thứ khác lẫn vào bên trong những mảnh vỡ này sao Những vị trí các mảnh vỡ kia Ta cũng đã chụp lại So sánh nhiều lần Bắt quá cũng không có bất đồng Doanh tử giả ánh mắt thủy chung Không ly khai những tượng thạch cao Bất quá giống như ta phỏng đoán sai rồi Trước mắt bốn người Dần dần đạt thành một nhận thức chung Tìm ra quỷ hồn Phương pháp xử lý ổn thoại nhất Chính là bức quỷ hồn hiện ra nguyên hình Sau đó sớm ly khai trốn về nhà trọ Nhưng lắm như vậy Không khác gì dẫn hổ xuất động Tụi tìm đường chết Hoàn toàn là đánh bạc Đánh bạc trong 5 ngày có thể sống sót Hoặc là bức Quỷ hồn sớm xuất hiện để thoát thân Bất quá trước mắt đánh bạc cũng không được Còn chưa tìm ra được manh mối Đến tột cùng nó ở nơi nào Osakiri Yukiko Kinh nghiệm trước kia Bốn lần huyết tự chỉ thị Đều không có tra tấn người như lần này Tuy nhiên quỷ hồn còn chưa chính thức xuất hiện Nhưng so với xuất hiện Còn đáng sợ hơn Biết rõ là quỷ ốc Lại nhất định ở lại tối này 24 tiếng đồng hồ Bỗng nhiên nàng đứng lên đi lên lầu Doanh tử dạ hỏi Hạnh tiểu thư, ngươi đi đâu vậy? Đi WC, còn có Osakiri Tsukiko Đối với danh tử dạ nói danh tiểu thư, ngươi cũng muốn đi theo danh tử dạ nghĩ nghĩ Vẫn là hai người cùng một chỗ càng thêm an toàn Vì vậy nói ra Được rồi, ta cũng cùng đi Đi qua một đầu hành lang Phía trước chính là một buồng vệ sinh Buồng vệ sinh diện tích tương đối lớn Mà thời điểm tới trước cửa Doanh tử giả bỗng nhiên kéo Osakiri Tsukiko lại nói Hạnh tiểu thư, chờ một chút Lý ẩn hắn nói với ta Tận khả năng không nên tiếp cận Gần tấm gương Tấm gương Osakiri Tsukiko hổ nghi nhìn nàng một cái Đột nhiên hỏi Chẳng lẽ lý ẩn cho rằng Quỷ hồn hóa thân thành tấm gương Không, hắn không có nói như vậy Trong vòng vệ sinh Có một cặp gương rất lớn danh tử giả tự nhiên không muốn đi vào Nhưng là không một cái bùng vệ sinh nào Là không có tấm gương Vậy làm sao bây giờ Osakiri Tsukiko thần sắc xấu hổ Ta rất gấp Nàng đối với lý ẩn mà nói rất tín nhiệm Người nam nhân kia xác thử không đơn giản Nếu không cũng khó có thể sống đến lần huyết tự thứ tư Nhưng không đi vào Chẳng lẽ ở bên ngoài giải quyết Osakiri Tsukiko sắc mặt trở lên đỏ bừng Mà danh tử dạ thì nói Vậy tùy tiện chọn một cái gian phòng Vậy tốt rồi Nhưng nhìn ánh mắt hung hăng trưởng hướng nàng Doanh tử dạ biết rõ Ozakiri Tsukiko chắc chắn sẽ không đáp ứng Tuy nhiên không phải đi vào Nhất định sẽ chết Nhưng loại cục diện quỷ dị này Không ai dám đánh bạc Vì mặt mũi dùng tôn nghiêm đánh bạc Xác thực cũng không đáng Ozakiri Tsukiko oán hận nói Đưa di động cho ta Ta hỏi lý ẩn một chút Vì cái gì không thể tới gần tấm gương Cái này doanh tử dạ Bám vào bên tai Osakiri Tsukiko nói mấy câu Nàng lập tức nhẹ gật đầu Nhưng vẫn là thần sắc không tin nói Có đơn giản như vậy Không đến mức A Nếu đơn giản như vậy Có thể nhìn ra được hóa thân quỷ hôn chẳng phải Hạnh tiểu thư Đây là vì phòng ngừa vạn nhất A Ngươi bị choáng váng sao Osakiri Tsukiko Lại trực tiếp vặn mở cửa muốn đi vào Còn nói Nếu thật sự là như thế Chẳng phải sẽ biết hóa thân quỷ hôn luôn sao Nhưng là như vậy ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm Nguy hiểm Bất luận thời điểm nào cũng sẽ có Sau đó nàng trực tiếp đem cửa đóng lại Osakiri Zukiko tiến vào buồng vệ sinh Liếc về phía tấm gương Rất bình thường Không có gì không đúng Bất quá Osakiri Zukiko, trở sinh tính cực kỳ cẩn thận Ánh mắt thủy chung không có ly khai tấm gương Cởi bào quần ngồi lên bồn cầu tự hoại Osakiri Tsukiko bỗng nhiên hít thở không thông Giống như bị ánh mắt tàn ác Đang chăm chú Đến sao? Nàng gắn chặt môi Cắt gao chầm chằm nhìn vào tấm gương nói Đến thì đến đi Bỗng nhiên chỉ nghe thấy âm thanh Mở cửa Osakiri vội vàng nhìn lại Nhưng mà cửa đã đóng lại Ngay sau đó nàng chứng kiến trong gương Xuất hiện một hắc hi. y Trên mặt là thịt thối cùng máu huyết Có một đôi mắt hồng sắc đồng tử Cái cằm vỡ nối với miệng bằng một sợi tơ Doanh tử dạ giờ phút này như trước Canh giữ ở cửa ra vào Chờ đợi ô sắc Kiri Tsukiko Thế nhưng thời gian không ngừng trôi qua Nàng vẫn không có đi ra Chẳng lẽ chân của nàng không ngừng Lui về sau Lý ẩn nói đúng Đúng vào lúc này Bỗng nhiên cửa vệ sinh mở ra Mà bên trong Nằm trên mặt đất là thi thể của Osakiri Tsukiko Nhưng đầu của nàng lại nằm trên bùn rửa tay, Danh Tử Dạ lập tức quay đầu lại, hướng về sau chạy như điên, nó cục chủ động, xong thời điểm nàng chạy tới phía trước, gặp một người là Hạ Uyên, toàn thân đều là máu, Danh Tử Thư. Hạ Uyên vẻ mặt hoảng sợ nói: đường, "Đường Văn Sơn, hắn đã chết." "Chết rồi hả?" Danh Tử Dạ ngạc nhiên, lập tức nàng cùng Hạ Uyên trở lại cầu thang, chỉ thấy Đường Văn Sơn rõ ràng treo cổ tại sâu đèn trên trần nhà. Kéo ở cổ hắn là một cái dây thường màu đen Cái này Đây là có chuyện gì danh tử dạ vừa định Hạ Uyên bên cạnh Nhưng nàng vừa mở miệng nên dừng lại Trong lòng làng đã có chút Giả thiết có lẽ chân thân của nó Hạ lâu trưởng Chúng ta đến bồn vệ sinh một lần đi Hạ Uyên tự hồ đối với danh tử dạ Rất tin phục Cũng không hỏi lý do Theo nàng chạy vào bên trong bồn vệ sinh Tại lầu 1 Doanh tử dạ đặc biệt lựa chọn một cái vùng vệ sinh có cửa sổ Để có thể lập tức đi khai nhà trọ Bước vào vùng vệ sinh Nàng lần đầu tiên nhìn về phía tấm gương Tấm gương có thể chiếu rõ Những sự vật chân thật Tuy là phương pháp đơn giản Nhưng đồng thời cũng là phải trả giá lớn Quỷ hồn cũng sẽ phát hiện Trong gương bên cạnh doanh tử dạ Vốn là Hạ Uyên Nhưng đứng đấy lại là một hủ thi Mặc một bộ đồ y, Một đôi huyết rồng tử giống như ác quỷ khủng bố Hết chương 6 quyển 2 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chọn địa ngục tác giả hát sắc hòa trùng Quyển 2 chương 7 sinh lộ Thời gian hồi tưởng đến ngày hôm qua Hạ Uyên mới vừa bước tới ngôi biệt thự Khi hắn nhìn qua kính viễn vọng Thấy chàng cảnh làm người ta thật sợ hãi Lúc ấy phản ứng đầu tiên là lập tức đào tẩu, sau đó đi thăm dò điều tra manh mối của con quỷ này. Thế nhưng mà, ngay khi Hạ Uyên khởi động xe, chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên, một cánh tay đầm đỉa máu tươi xuất hiện bên ngoài cửa kính. Còn không kịp phản ứng, một vòng đen liền đem cửa sổ thủy tinh hoàn toàn bao phủ. Hai mắt Hạ Uyên chỉ nhìn thấy cái miệng cự đại. Cả người hắn đã bị nuốt vào hoàn toàn, mà Hạ Uyên sau đó khi xuất hiện trước mặt bọn danh tử dạ thật ra là... Doanh tử dạ nhìn thấy chân tướng trong gương lập tức phóng tới cửa sổ, mạnh mẽ nhảy lên, sau đó xông ra ngoài. Nàng căn bản không quay đầu lại, dốc sức lường mạng, hướng phía rào chắn chạy tới. Doanh tử dạ nhiều lần nghiên cứu huyết tự, rốt cuộc đưa ra được cái kết luận. Huyết tự nói quỷ hồn sẽ hóa thân thành một đồ vật bình thường nhất, nhưng vấn đề ở chỗ, bất kỳ một vật gì trong quỷ ốc, đồng dạng là đồ vật bình thường trong nhà. Mặc dù ai cũng sẽ không cảm giác là đồ vật phi thường. Bản thân quỷ ốc cũng đã đủ không bình thường rồi, như vậy tại tình hình này, có thể trong mắt mọi người được coi là bình thường chỉ có hộ gia đình rồi, đồ vật lúc ban đầu danh tự dạ, câu nệ ý tứ trên mặt chữ, đối với suy luận của chính mình lại không có tự tin, nhưng sau đó nàng bình thường trở lại, đối với nhà trọ mà nói, bọn hắn cùng đồ vật có cái gì phân biệt? Bất quá là món đồ chơi, dùng để đùa bỡn cho tấn mà thôi. Doanh tử dạ sau khi đưa ra kết luận, cân nhắc cơ hội đánh cháo. Chỉ có Hạ Uyên tới biệt thự sớm, hơn nữa Lý Ẩn tự hồ cùng nàng. Không mưu mà hợp, bởi vì hắn trong điện thoại đã từng hỏi Doanh tử dạ. Người có cảm giác hay không? Hạ Uyên có địa phương không đúng? Trên thực tế, khi Lý Ẩn đem vấn đề này hỏi Ozaki Rizukiko đáp án như trước, không có cảm giác như vậy. Chẳng lẽ là đã đoán sai Hắn còn đi rồi một bước cuối cùng Nhượng Hạ Uyên nghe Hỏi thăm hắn mấy cái chỉ có Hạ Uyên mới biết được vấn đề Nhưng là hắn nếu nhất nhất đối đáp trôi chạy Đến đó một bước lý ẩn cơ bản Sắp xếp trừ mình ra Giả thiết Thế nhưng mà vì phòng ngừa vặn nhất Hắn như trước khuyên bảo tử dạ Không nên tiếp cận tấm gương Dù sao có khả năng Hạ Uyên Đứng trước gương sẽ lộ ra hình dáng quỷ hồn Căn cứ kinh nghiệm trước kia, có chút quỷ hồn ngẫu nhiên sẽ lộ ra chân tướng diện mục trước gương Doanh tử dạ trước mắt phi thường nguy hiểm. Mà nếu như Hạ Uyên bị quỷ hồn đánh cháu mà nói, như vậy tiếp theo chết nhất định là nàng. Muốn sống sót, chỉ có thể tìm ra hóa thân quỷ hồn, như vậy có thể sớm ly khai biệt thự. Mà cuối cùng, tử dạ cũng nghĩ đến cái giả thiết, cũng lợi dụng tấm gương, tiến hành nghiệm chứng, doanh tử dạ bắt lấy rào chắn thả người, nhảy ra bên ngoài chắn, sau đó cầm lấy chìa khóa dự phòng của đường Văn Sơn mở cửa xe đang ở bên ngoài. Nàng vừa tiến vào xe khởi động, khóe mắt liếc sang bên cạnh, nhưng mà lại không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này lại càng thêm khủng bố. Xe đã nổ máy, doanh tử dạ vừa đạp chân ga, bỗng nhiên nàng nhìn trong kính chiếu hậu, chứng kiến Hạ Uyên lên cái xe phía sau an vị tại ghế lái, doanh tử dạ dẫm chân ga. Xe tức khác giống như mũi tên Xông về phía trước Vùng ngoại ô này Các con lộ đều rất vắng vẻ danh tử dạ lúc này chỉ muốn tới nội thành Xe nhiều lên Thì có thể nghĩ biện pháp vứt bỏ nó Nếu như nếu như sớm phát hiện mà nói thì tốt rồi Tuy không ngừng tăng tốc Nhưng xe đằng sau vẫn như trước đuổi theo không bỏ Bất quá danh tử dạ Cũng không khẩn trương Bên trong bút ký của Lý Ẩn Thấy một định luật Trong quá trình trốn về nhà trọ vừa bắt đầu, quỷ hồn chi kích cũng sẽ không thật chặt chẽ, cơ hội trốn rất lớn mà càng tiếp cận nhà trọ, quỷ hồn đuổi giết càng thêm đáng sợ, càng khó tránh được. Hôm nay ác quỷ kia rõ ràng dùng phương phức thức giống như nhân loại chi kích nàng, cũng không có biểu hiện ra năng lực gì đặc biệt, ví dụ như đột nhiên xuất hiện trên xe của mình hoặc là kẻ sát bên ngoài xe, càng không có khoa trương như phim kinh dị, chỉ dựa vào hay hoặc bò sát là có thể đuổi theo ô tô, tại trước khi trở về nhà trọ, nàng còn cơ hội đào thoát. Bút ký của Lý ẩn đã nói, quỷ hồn vô luận dùng biện pháp gì đều không thể giết chết, đã có một nhóm hộ gia đình thí nghiệm qua, rọi máu đen chó, đeo chung quỷ như mang thập tự giá, đi núi Đài Sơn thỉnh cao tăng khai quang bổ hộ mệnh, mua chữ Tà chú đều không dùng được. Trước kia còn có một hộ gia đình mua kiếm gỗ đào, đi chém quỷ hồn, kết quả chính mình lại chết vô cùng thê thảm. Tóm lại, phương thác dân gian, có thể khu trừ quỷ, toàn bộ đều thử qua rồi, không có một cái nào có hiệu quả. Cho nên, muốn giết chết quỷ hồn, tuyệt đối làm không được. Điểm này cùng những bộ phim kinh dị, không có sai biệt, mà lối thoát duy nhất chính là trốn về nhà trọ. Quỷ hồn là những tồn tại duy tâm, con người chỉ có thể dùng phương pháp vật lý để thoát đi, thế nhưng người có thể thành công trốn về nhà trọ, tổng kết lại mà nói. Hoặc là vận khí siêu tốt, quỷ hồn thoáng chậm một chút, nhượng hắn nhập vào nhà trọ, nhưng khả năng thành công chẳng nhiều lắm, mà càng nhiều nữa là vì có những hộ gia đình khác với tư cách đá kê chân. Lúc quỷ hồn giết chết những hộ gia đình kia, mặt khác một ít hộ gia đình sẽ bỏ chạy vào nhà trọ, Nói cách khác, nếu như chỉ một người còn sống trở về nhà trọ Chính là vô cùng hung hiểm Doanh tử dạ một mực Đều tránh tình huống như vậy phát sinh Nhưng bây giờ vẫn là xảy ra Một mình một người Mặc dù hiện tại may mắn có thể sống Nhưng càng đến gần nhà trọ Mình cũng càng nguy hiểm Tiến vào cư xá, đến con hẻm nhỏ kia Lại tới đại môn nhà trọ Chỉ cần bất kỳ một địa phương nào Quỷ hồn mai phục sẽ lâm vào Cảnh vạn kiếp bất phục Nhất là tiến vào nhà trọ Cần phải đi qua một ngõ tương đối hẹp Chỉ có thể cho hai người cùng một lúc thông qua Tránh cũng không thể tránh Trong bút ký của Lý Ẩn Còn đặc biệt nêu lên một điểm Có hộ gia đình suy nghĩ ra biện pháp leo đến vách tường bên cạnh Nhưng cuối cùng hắn phát hiện Nếu như không đi đường trong ngõ Cuối cùng chỉ có thể đi vào ngõ cụt Cũng không cách nào tiến vào Phía đất trống trước nhà trọ Nói cách khác Chỉ có thể tiến vào nhà trọ Từ ngõ nhỏ kia, biện pháp khác đều không được Hơn nữa, đường kia cũng chỉ có thể đi bộ Không có biện pháp khác tồn tại Đã hơn 10 phút đồng hồ Tuy chiếc xe sau lưng vẫn đuổi theo không bỏ Nhưng Thủy chung sẽ không vượt qua chính mình Nhưng là một khi tiến vào nội thành Chỉ sợ sẽ phi thường phiền toái Trong bút ký của Lý Ẩn nói Những quỷ hồn đã từng gặp qua Không có cái nào e ngại ánh mặt trời Hay tránh tràng diện nhiều người Cho dù ở nơi công cộng rất nhiều người tụ tập Quỷ hồn vẫn như trước hiện thân Nhưng chỉ có những hộ gia đình mới nhìn thấy Lúc này doanh tử dạ tùy ý Hướng ghế phụ Lái nhìn thoáng qua Đập vào vi mắt Là một đôi đồng tử đỏ như máu Cái cằm bị đứt gấy Nối với miệng bằng sợi gân Doanh tử dạ phản ứng không kịp Chỉ cảm thấy thân thể bị ném Nập tức ngã trên sàn nhà băng lãnh Ngồi thẳng lên xem xét Giả Giang đang ngồi trên sàn nhà trong quỷ ốc, nàng ngay cả lông mày đều không có nhăn, liền lập tức đứng người lên, hướng về phía đại môn của biệt thự chạy đi, thế nhưng mà trong cái nháy mắt này, một bộ hắc y đứng ở sau nương làng tuân gia. Nàng lập tức quay đầu lại, trước mặt nàng thân thể ác quỷ lình xuất hiện, danh tử dạ lập tức cảm giác được, toàn thân giống như bị trói buộc. Lý ẩn đang cùng một ít họ gia đình chờ tại đại sảnh, tụ tập rất nhiều người. Dù sao, đa số đều rất quan tâm tới sinh tử của Hạ Uyên. Lúc này, cửa thang máy đối diện bỗng nhiên mở ra, sau đó đi ra là một người thấp bé. Nhưng là một nữ hài, tướng Mạo Thanh Tú, ngoại trưởng danh tử giã bên ngoài. Nàng là người có thời gian trọ ngắn nhất, thời điểm lý ẩn ở U Thủy Thôn, thì nàng tiến vào nhà trọ. Tên nàng là Hạ Tiểu Mỹ, là một nữ hài tử, tính cách phi thường là quan sáng sủa. Một mình một người tới học tại đại học ca, Mặc dù nơi này là một nơi rất khủng bố Nhưng nàng tuyệt không sợ hãi Ngược lại nói Đã như vậy Mỗi lần đều còn sống trở về là được rồi Đây gọi là ngốc Hay là yêu đời đây Nàng cũng không hẳn là quan tâm tới doanh tử dạ mà đến Bởi vì mấy ngày này Quan hệ của hai người cũng không tồi Bỗng nhiên Lý Ảnh trông thấy Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào nhà trọ Lý Ảnh gắt gao nhìn về phía đó Đúng là doanh tử dạ Tại lúc ngàn cân treo sợi tóc Doanh tử dạ bỗng nhiên nghĩ đến Hạ Uyên chỉ sợ đã vì thấy được ác quỷ Mới có thể bị giết chết Ozakiri Yukiko Hẳn là trong gương thấy được quỷ hồn Mà đường Văn Sơn Chắc là vì hắn thấy được ngụy trang của Hạ Uyên Khi tiến đến toilet Chẳng lẽ nói Bởi vì nhìn đến quỷ hồn này Mới có thể bị sát hại sao Nhà trọ hoàn toàn lừa gạt tất cả bọn hắn Trong huyết tự chỉ thị Tìm ra hóa thân quỷ hồn có thể sớm ly khai biệt thự, nhưng thật ra là muốn đem bọn hắn dẫn xuống địa ngục chi đồ, danh tự dạ từng thấy bên trong bút ký của Lý ẩn y một điểm. Nhà cũng không phải đơn muốn hành hạ giết chết chúng ta, mà có đưa cho chúng ta không ít cơ hội chạy trốn, vô luận là lần đầu chấp hành huyết tự chỉ thị đều có sinh lộ tồn tại, chỉ là nó không phải cố định, giống như nhiều hộ gia đình cho rằng bất luận quá trình chấp hành huyết tự chỉ thị nào, quỷ hồn nguyên rủa đều hoàn toàn khó giải chỉ có trốn về nhà trọ là biện pháp duy nhất, nhưng cũng không phải như thế, mỗi lần đều sẽ dành cho hộ gia đình một sinh lộ bị che đậy, chỉ là vô luận phát giác hoặc là nắm giữ được đường sống này cũng không phải là chuyện dễ dàng, như sự kiện U Thủy thôn, kỳ thật cũng có sinh lộ tồn tại, đường sống kia chính là không lên tiếp cận A Tú, con quỷ kia hẳn là sinh hoạt bên trong chung nước nhà A Tú, không ngừng giết chết những người tiếp cận A Tú. Cuối cùng cả bạn thân A Tú cũng bị giết hại Nói cách khác Đến nhà A Tú ngược lại không cách nào tránh khỏi quỷ hồn Mà chỉ cần tận lực không tiếp cận A Tú là có thể sống sót Nói như vậy Nếu như không đi tìm hóa thân quỷ hồn Hoặc là nói không nhìn tới quỷ hồn Mặc dù là 5 ngày thời gian Cũng sẽ bình yên vô sự Thủ đoạn đừa bốn của nhà trọ Còn kể cả vài cuốn sách Lợi dụng tên giá sách tạo thành những câu nói kia cấp cho bọn hắn áp lực tâm lý, trước khi quỷ hồn tới đòi mạng, tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc, không tìm ra hóa thân quỷ hồn sẽ chết trong biệt thự này, bởi vậy không tiếc hết thảy muốn tìm ra hóa thân quỷ hồn. Nhà trọ muốn đem bọn hắn bức bách tới vạn kiếp bất phục, bất quá doanh tử dạ đã biết sinh lộ duy nhất. Khi ác quỷ đối với danh tử dạ vươn tay ra, danh tử dạ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, sau đó nàng cứ đứng yên như vậy thật lâu. Thật lâu sau sự tình gì cũng không có phát sinh. Cái quỷ hồn kia kỳ thật chỉ có thể tại thời điểm bọn hắn mở mắt nhìn thấy nó mới có thể giết chết bọn họ. Hạ Uyên đứng mũi chịu sao. Rồi sau đó mọi người cũng đồng dạng. Chỉ cần quỷ hồn kia xuất hiện bên trong tầm mắt là có thể giết chết người. Nhưng trái lại nếu như không nhìn cái quỷ hồn kia sự tình gì cũng không có. Cho nên nhà trọ muốn bọn hắn tìm ra hóa thân quỷ hồn. Chính là muốn bọn hắn mở mắt chứng kiến quỷ hồn Cho nên chỉ cần nhắm mắt lại Không nhìn thấy quỷ hồn kia Như vậy sẽ không có việc gì rồi Nàng về sau một bực nhắm mắt lại Gọi điện thoại kêu xe taxi An toàn trở về Lý ẩn tức khắc vô cùng kích động Tuy Hạ Uyên từng làm nhiều người Sợ hãi tán phục Nhưng lại là doanh tử dạ Tình huống nguy cấp rõ ràng còn sống Nghe nàng giải thích kinh nghiệm Rất nhiều hộ gia đình đều vô cùng ngạc nhiên nói Chỉ cần nhắm mắt lại Là có thể tránh được Rõ ràng đơn giản như vậy. Rất đơn giản, danh tử dạ nhàn nhạt, nhạt nói, nhưng để phát giác rất khó. Vĩ ẩn nhẹ nhàng thở ra nói, không nghĩ tới, ngay cả ta cũng bị nhà trọ lừa gạt, ta vẫn cho rằng nhà trọ An Bài Sinh Lộ rất khó phát giác, không nghĩ tới lại giấu bên trong huyết tự chỉ thị. Cũng không nhất định, danh tử dạ nói, ngươi có khả năng phát hiện, nhưng là ngươi không dám đánh bạc, dù sao trước quỷ hồn có thể đánh bạc tính mạng. Ai dám dốc lên nước cờ hiểm kia? Đúng là như thế. Vô luận như thế nào, cuối cùng hết thầy đều đã giải quyết. Tối hôm đó, Danh Tử Dạ vừa tắm rửa xong, đi ra phòng tắm, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Danh Tử Dạ nghe được âm thanh của Lý Ẩn, "Ngươi ở đâu, Danh tiểu thư?" Nàng không mặc y phục, đi ra ngoài mở cửa hỏi. "Có chuyện gì?" Lý Ẩn ban đầu sửng sốt một chút, nhưng lập tức nói, "Danh tiểu thư, muốn ăn bánh ngọt không?" Ta làm bánh ngọt. Ta vừa đánh răng xong, danh tử Dạ nói, "Bất quá cảm ơn ngươi, đợi ngày mai ta sẽ đến ăn." "Ừ, tốt. Như vậy ta ngày mai chờ ngươi đến." Hết chương 7 quyển 2, các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.